Kỳ Bách Nhiên hít sâu một hơi, nguyên bản hắn là muốn cho Tống Thừa Hoàng giúp chính mình vội, đem hắn tâm ý mang cho Tiêu Phượng Loan, chỉ cần Tiêu Phượng Loan trong lòng còn có hắn, hắn nguyện ý đồng thời đem Nguyễn Hàm Mai cùng Tiêu Phượng Loan, cùng đưa tới hắn mẫu phi trước mặt, đến lúc đó làm phụ hoàng cùng nhau từ hôn. Tiêu Phượng Loan không muốn thấy Kỳ Bách Nhiên, Tống Thừa Hoàng cũng không phản ứng Kỳ Bách Nhiên, dù cho Kỳ Bách Nhiên có liêu Tiêu Phượng Loan chỉ ý, lại là không có cơ hội này. Nghi đến chính mình phụ hoàng phân phó, kỳ bách nhiên trên mặt một mảnh âm u, tiêu phượng loan nếu không đi, hắn như thế nào hướng phụ hoàng giao đãi, chẳng lẽ, xá là tiêu phượng loan hắn chỉ có thể cưới cái mạo không bằng tiêu phượng loan, tu linh không bằng tiêu phượng loan, gia thế không bằng tiêu phượng loan, hiện tại cái gì đều không bằng tiêu phượng loan nguyên hảm mai, như vậy một đối lập, kỳ bách nhiên lông mày vừa nhíu, càng thêm trướng. Mặt Nguyễn Hàm Mai, trong lòng đối cưới Nguyễn Hàm Mai làm vợ ý tưởng, càng là bài xích đến lợi hại, tam hoàng tử, Đô Phi thỉnh ngài đi một chuyến, kỳ Bách nhiên mới trở lại trong cung, liền khẩu trà còn không có tới kịp uống thượng, đã bị Đô Phi người cấp thỉnh đi, gặp qua Mẫu Phi, người trong lòng còn có bổn cung cái này Mẫu Phi, Đỗ Phi sắc mặt nghiêm, tức giận đến trực tiếp đem một con cái ly tạp tòai với xã Bách nhiên chân trước, nước trà càng là trực tiếp thiển. Ướt kỳ bách nhiên dày tiêm, kỳ bách nhiên đáy mắt hiện lên một mặt chán ghét, mà ngồi ở phía trên đỗ phi lại là không hề có nhận thấy được, đỗ ra ở đô thành nhãn tuyến đông đảo, ngay cả kỳ bách nhiên cái này hoàng tử nhất cử nhất động đô dám coi ở đáy mắt, làm một thượng vị già, kỳ bách nhiên tự nhiên là không thích, chẳng sợ đỗ ra là hắn nhà ngoại, ngoại thích càng kêu kỳ bách nhiên kiêng kỵ không thôi, như thế nào, không nói, trột dạ, đã thói quen cao cao tạ. Thượng Đỗ Phi, cho dù là tới rồi kỳ bách nhiên trước mặt, đều bưng nương nương cái giá, quên mất chính mình là một cái mẫu thân, đối hài tự ứng có một loại khác thái độ, mẫu phi muốn mắng muốn phạt, nhi thần đều chịu, kỳ bách nhiên không có nói dư thừa nói, hắn chính phiền lòng không hoàn thành hoàng thượng giao đại xuống dưới nhiệm vụ, nào có tâm tư ứng phó Đỗ Phi cái này mẹ đẻ, càng miễn bàn, Đỗ Phi rõ ràng thân là kỳ gia nữ nhân, một lòng lại còn hướng về đỗ gia, một. Chút đều không vì kỳ bách nhiên đứa con trai này suy xét, mẫu tử chi tình, cũng bất quá như thế mà thôi, ngươi đây là cái gì thái độ, vì một nữ nhân, ngươi liền mẫu phi đều từ bỏ, đỗ phi bị tức giận đến sắc mặt trắng bệch rõ ràng bách nhiên trước kia căn bản là trướng mặt tiêu phượng loan, vì sao hiện bách nhiên sẽ vì một cái tiêu phượng loan ngỗ nghịch nàng lời nói, đem đỗ ra thù nhà đều phòng tới một bên, mẫu phi nghiêm trọng, ngươi vĩnh viễn đều là nhi thần mẫu phi. Không có người có thể thay đổi điểm này, kỳ bách nhiên vẻ mặt không hỉ không bi, ngươi, đỗ phi ngón tay run lên, bách nhiên, mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, hôm nay mẫu phi minh xác mà nói cho ngươi, mẫu phi là tuyệt đối sẽ không tiếp thu tiêu phượng loan vì mẫu phi con dâu, mẫu phi vì sao bằng lòng gặp nguyên hảm mai nguyên nhân, ngươi nên minh bạch, mẫu phi muốn ngươi chặt đứt cùng tiêu phượng loan lui tới, từ nay về sau không thấy tiêu phượng loan, đó là tiêu gia quỳ. Khóc lóc cầu, ngươi cũng tuyệt không có thể cùng Tiêu Phượng Loan có nửa điểm quan hệ. Tiêu Phượng Loan dám giết nàng chất nhi, nàng liền muốn Tiêu Phượng Loan, đời này đều không thể được như ý nguyện mà gả cho âu yếm nam nhân. Mẫu Phi, đối với ngài tới nói, là Đỗ Gia quan trọng vẫn là nhi thần càng quan trọng. Kỳ Bách Nhiên ngẩn đầu lên nhìn Đỗ Phi, hỏi một câu, nếu là Tiêu Phượng Loan thật sự có thể quỳ cầu muốn ra cho hắn, hắn gì đến nỗi như thế buồn giàu, ngươi, Đỗ phi một cứng họng, thiếu chút nữa đáp không thượng Nhi Tử nói tới, đối với Đỗ Phi tới nói, Nhi Tử đương nhiên là quan trọng, liền đỗ ra đồng dạng quan trọng, Huống chi, Nhi Tử muốn kế thừa đại thống, còn cần dựa đỗ ra tương trợ, vì thế, Nhi Tử cùng đỗ ra chi gian cũng không có xung đột, nàng không cần nhị tuyển một, được rồi, Nhi Thần minh bạch, mẫu phi nhưng còn có mặt khác dân dạy, nếu là không có, Nhi Thần liền cáo lui trước, kỳ bách nhiên sắc mặt bất biến, rốt cuộc, hắn đã sớm đoán được đỗ ra ở đỗ phi trong lòng địa vị, hắn là ngôi vị hoàng đế người thừa kế, cho nên hắn sẽ lo lắng ngoại thích đương quyền, tương phản chính là, hắn vị này mẫu phi ước gì đỗ ra lại làm lớn một chút, lấy này hảo chặt chẽ củng cố nàng tại hậu cung địa vị, tức chết bổn cung, nhìn nhi tử liền như vậy đi rồi, đỗ phi tức giận đến mặt đều đỏ, ma ma, ngươi nói bách nhiên này rốt cuộc là có ý tứ gì? Còn không phải là một nữ nhân sao, hôn chi, bách nhiên không? Phải không thích tiêu phượng loan, hiện tại tiêu phượng loan lại thành đỗ gia kẻ thù. Bách nhiên như thế nào liền đối tiêu phượng loan động tâm tư, nương nương đừng nóng giận. Kỳ thật tam hoàng tử đều không phải là làm muốn cùng nương nương làm đối, cùng đỗ gia là địch. Nương nương ngươi cẩn thận ngẫm lại, đỗ phi công tử là cỡ nào lợi hại, ở đỗ gia địa vị có bao nhiêu cao. Nhưng hiện tại, tiêu cô nương thế nhưng có thể lấy đỗ phi công tử tánh mạng, tam hoàng tử tâm tư, kỳ, thật thực hảo đoán, lão ma ma thế đỗ phi chụp phía sau lưng, làm đỗ phi ngôi giận, lão ma ma lời này đơn giản là nói cho đỗ phi, liền tính tam hoàng tử nhìn dáng vẻ đối tiêu phượng loan không tồi, chính là tam hoàng tử đối tiêu phượng loan, hảo tuyệt đối không phải hướng về phía tình nghĩa đi, tiêu phượng loan có tác dụng. Tam hoàng tử mới nguyện ý nhiều xem tiêu phượng loan liếc mắt một cái, nghe xong lão ma ma lời này, đỗ phi lòng dạ cuối cùng là thuận không ít, bất quá, chính là một cái tiểu cô nương, nàng lại lợi hại, còn có thể lợi hại đến quá ta đỗ ra, tiêu phượng loan có thể giúp bách nhiên, đỗ ra tất là dư giả, bách nhiên rốt cuộc tuổi trẻ còn nhỏ, sự tình xem không dài xa, có đỗ ra ở, hắn căn bản là không cần cái gì tiêu phượng loan. Nương nương nói chính là, đạo lý này như thế dễ hiểu, nghĩ đến tam hoàng tử sớm hay muộn có thể nghĩ đến thông, nương nương hà tất vì như vậy việc nhỏ, mà cùng tam hoàng tử chi gian nháo đến mẫu tử bất, hòa, bằng nói không người nhìn chê cười, lão ma ma ám chỉ, mặt khác sinh có nhi tử hoàng tử chính là, ước gì đỗ phi mẫu tử hai người chi gian ra điểm tình huống, hảo gọi bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ bằng những cái đó tiện nhân, cung xứng. Đỗ Phi hừ lạnh một tiếng, chính là người rốt cuộc là bình tĩnh lại. Lão ra, Phi Nhi chết thật là thảm nột. Đỗ ra bởi vì Đỗ Phi chết, rốt cuộc là bịt kín một tầng bóng ma, đặc biệt là đỗ mẫu mỗi ngày đều ở khóc đại nhi tử chết. Đến nỗi tiểu nhi tử sợ tới mức cùng con chim nhỏ dường như, tránh ở trong nhà không dám ra tới gặp người, đỗ mẫu căn bản là không rảnh đi quản, chỉ là thủ đại nhi tử linh dùng sức mà khóc. Được rồi, đừng khóc, tâm tư của người ta hà có thể không rõ, chính là cha chỗ đo đỗ thiên mặt thắc đến lợi hại, chính mình đại nhi tử chết thảm ở tiêu phượng loan trên tay, này đều mau ba ngày, đỗ ra một chút động tĩnh đều không có, mà tiêu phượng loan lại là sống được hảo hảo, toàn bộ. Tiêu gia càng là khí phách hăng hái, liền bổ nhào thắng gà chống giống nhau, kêu đỗ thiên nhìn trong lòng ngứa ra hỏa, cha hắn lão nhân ra rốt cuộc là có ý tứ gì. Phi nhi chẳng lẽ không phải hắn tôn tử sao? Đồ Mâu Ngư khí bên trong tràn đầy oán trách. Nàng đời này, trừ bỏ một cái nữ nhi ở ngoài, chỉ có hai cái nhi tử, trong đó liền số đại nhi tử Đỗ Phi nhất có tiền đồ. Đỗ Phi vừa chết, Đỗ Mậu tương đương là mất đi hơn phân nửa hy vọng. Đỗ Đình không ngừng Đỗ Phi một cái. Thành tài tôn tử, chính là Đỗ Mậu cả đời này liền sinh hai cái nhi tử, đã chết một cái liền ít đi một nửa. Hùng chi Đỗ Lam Sơn thiên phu căn bản là so ra kém Đỗ Phi cái này thân đại ca, hảo đừng khóc, ta đi tìm phụ thân, Đỗ Thiên so vợ cả càng đau lòng Đỗ Phi đứa con trai này, Đỗ Đỉnh lui ra tới, Đỗ Thiên sở dĩ có thể trở thành Đỗ gia chi chủ, nhiều ít là bởi vì có Đỗ Phi như vậy một cái nhi tử, mà Đỗ Phi sẽ là Đỗ gia gia chủ đời kế tiếp người thừa kế, hiện tại Đỗ Phi đã chết, Đỗ Lam Sơn tứ chất không cao, tất là không thể kế thừa Đỗ gia hết thảy. Nghĩ đến chính mình vất vả nửa đời người đồ vật, cuối cùng còn không thể truyền cho chính mình thân sinh nhi tử, đỗ thiên trong lòng buồn bực chỉ biết so vợ cả càng nhiều, ta phi nhi A nhìn đỗ thiên rời đi, đô mẫu lại bắt đầu khóc, sớm biết rằng, sớm biết rằng liền không nên làm ngươi quả ngươi đệ nhà sự, ngay thường, sơn nhi đánh tiêu ra kia tiểu tử đánh đến cũng không ít, tiêu ra liền, chưa từng đi tìm bọn họ đỗ ra phiền toái, nhiều lắm chỉ là bị khí dễ một lần. Nàng làm gì muốn dung túng con trai cả ca thế tiểu nhi tử báo thù, lúc này mới làm hại đại nhi tử mất đi tính mạng, lúc này đỗ mâu đã sớm đã quên, đỗ phi tồn tại thời điểm, nàng càng sùng chính là đỗ lam sơn cái này tiểu nhi tử, đỗ phi thiên tư cao, đến đỗ đỉnh cùng đỗ thiên coi trọng, đỗ phi từ nhỏ liền không phải ở đỗ mâu bên người lớn lên, mà là bị đỗ đỉnh cùng đỗ thiên mang đại, tương phản, đỗ, lam sơn tư chất giống nhau. Hai người liền tự Đỗ Mậu đem Đỗ Lam Sơn mang theo trên người, Đỗ Mậu đem Đỗ Lam Sơn trở thành tâm can bảo bối nhi thịt, mà dưỡng cho tới hôm nay, vừa nghe tiểu nhi tử bị tiêu ra tiểu tử cấp khi dễ, Đỗ Mậu là đỗ gia phản ứng lớn nhất, nếu không phải nàng tìm Đỗ Phi, một hai phải làm Đỗ Phi thế chính mình đệ đệ báo thù, nếu không Đỗ Phi cũng sẽ không biết chuyện này, càng sẽ không trộn lẫn đi vào, hiện tại người đã chết, Đỗ Mậu không dám thừa nhận, đây là chính mình sai. Vì thế dứt khoát đem trách nhiệm đều đẩy đến tiểu nhi tử trên người, như vậy nghĩ, đỗ mẫu hốc mắt đỏ lên, chạy tới tiểu nhi tử trong viện, đại náo một hồi, đỗ lam sơn ở bên ngoài cực kỳ bá hoành, nhưng ở nhà thời điểm, lại cũng là một cái ngoan ngoãn tiểu mập mạp, nhìn đến trong ấn tượng nhất ôn nhu đối chính mình tốt mẫu thân giống như, kẻ điên giống nhau chiều chính mình kêu gào, đỗ lam sơn hoàn toàn lăng ngây dại, thẳng đến đỗ mẫu chiều chính mình, trên người phác lại đây. Xuất phát từ thể bác chi thuật người tu luyện cơ bản phản ứng, Đỗ Lam Sơn ngấy ngốc mà đẩy ra Đỗ Mẫu, ai biết, đúng là bởi vì như vậy, Đỗ Mẫu không nhỏ hướng đụng vào tường, cái tràn khai phá, đổ máu té xỉu, sợ tới mức Đỗ Lam Sơn trực tiếp trốn ra Đỗ ra, cha, phi nhi sự làm sao bây giờ, còn không biết vợ cả cùng tiểu nhi tử nháo đến như vậy nông nỗi Đỗ Thiên, đi tìm Đỗ Đỉnh, muốn một đáp án, hắn cố nhiên là mất đi một cái nhi tử, nhưng hắn không tin liền hắn một người để ý, chẳng sợ hắn cha tôn tử không ngừng phi nhi một người, phi nhi chết hắn cha trong lòng đau tuyệt không sẽ so với hắn thiếu mới là, ngươi tưởng làm sao bây giờ, đỗ đỉnh nhìn về phía đỗ thiên, muốn báo thù, muốn cho tiêu ra nợ máu trả bằng máu, có thể, nhưng như thế nào báo, không có đỗ phi cái này tôn tử, đỗ đỉnh so với ai khác đều đau lòng, rốt cuộc cái này tôn tử chính là hắn một tay nuôi lớn. Đều nói cách đại thân, đỗ đỉnh ở đỗ phi trên, người hoa tâm tư so ở đỗ thiên đứa con trai này trên người hoa tâm tư càng nhiều, hai mươi năm tâm huyết hủy trong một sớm, vẫn là hủy ở một cái tiểu cô nương trong tay, đỗ đỉnh mới là cái kia nhất tưởng học máu không muốn bỏ qua người, ngay cả phí nhi đều chết ở tiêu phượng loan trên tay, ngươi cảm thấy đỗ ra tiểu bối bên trong, ai có thể đánh thắng được tiêu phượng loan, thế phí nhi báo thù. Đỗ đỉnh hỏi một cái thực hiện thực vấn đề, đã nhiều ngày, đỗ đỉnh vẫn luôn suy, nghi đỗ ra có biện pháp nào không liền tính là giết tiêu phượng loan, cũng làm tiêu ra vô pháp nghi tìm đỗ ra phiền toái biện pháp. Nghi đến kia một ngày, tiêu phượng loan chẳng những nhẹ nhàng mà giết đỗ phi, ngay cả cùng đỗ thiên đối chiêu thời điểm, cũng không thấy tiêu phượng loan lạc cái gì hạ phong, chẳng sợ lúc ấy chỉ đúng rồi nhất chiêu, tình huống khả năng cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng kêu đỗ đỉnh kinh với tâm chính là Tiêu Phượng Loan thực lực tuyệt đối, không dung khinh thường, Tiêu Phượng Loan thực lực đã đều không phải là là đỗ ra cùng thế hệ bên trong người, có thể so sánh với tùy tiện đối tiêu ra cùng Tiêu Phượng Loan ra tay, chỉ sợ đến lúc đó đỗ ra chết liền không ngừng đỗ phi một người. Rõ ràng đỗ ra đã đem Tiêu gia đạp lên dưới lòng bàn chân, liền bởi vì kẻ hèn một cái Tiêu Phượng Loan, Tiêu gia lập tức biến thành một con dương nghênh múa hút con cua. Chẳng những đi ngang, còn múa may kìm lớn tử, ai nếu là dám, tới gần nó, nó tất dùng chính mình kìm lớn tử kẹp đối với phương da chóc thịt bong, thấy huyết rớt thịt không thể, thù, cố nhiên muôn báo, nhưng đỗ ra căn bản, mới là quan trọng nhất, tiêu phượng loan trước kia ở thiên tự ban thời điểm, không phải biểu hiện cực kém sao, đem bách nhiên gọi tới, ta hỏi cái rõ ràng, đỗ đỉnh sắc mặt rất là khó coi. Hiện tại toàn bộ tiêu gia cung đều không kịp một cái tiêu phượng loan tới khó giải quyết, miễn bàn bách nhiên, đô thiên mặt tối, sầm, hôm nay hắn mới đi đi tìm tiêu phượng loan, bị muội muội tuyên tiến cung huấn một đốn, hồ đồ, Đỗ đỉnh lông mày vừa nhíu, hắn mới một không quan tâm, nữ nhi như thế nào sẽ phạm phải như vậy sự tình, thuần nhi một khi của trách bách nhiên, chẳng phải là làm cho bọn họ mẫu tử ly tâm. Cha, ngươi nói được quá nghiêm trọng, bách niên trên người chảy chúng ta đổ ra huyết. Muội muội giáo huấn bách niên cũng là vì bách niên làm sự tình hoàn toàn không màng chúng. Ta đổ ra thể diện, bách niên sao có thể sẽ bởi vì vài câu của trách, liền cùng muội muội cùng đổ ra ly tâm, đổ thiên hồn không thèm để ý mà nói. Cháu ngoại trai nếu tưởng ngồi trên kiều mũ chí tôn vị trí, con muốn dựa bọn họ đổ ra đâu? Chớ nói muội muội là bách niên mẹ đẻ liền chỉ là dưỡng mẫu, bách nhiên cũng là tuyệt đối không dám đối muội muội ôm có bất kính chi tâm. đi đem tam hoàng tử cho ta mời đến. đỗ đỉnh vẻ mặt nghiêm túc, không cho phép đỗ thiên như vậy. hàm hồ đối đãi kỳ bách nhiên, hắn rõ ràng biết, cháu ngoại trong cơ thể chẳng những chảy một nửa đỗ gia huyết, còn chảy một nửa kỳ gia huyết. tiêu gia vì kỳ gia lập hạ hắn mã công lao, thương vong vô số, đối thiên triều quốc càng là trung tâm như một. Nhưng lại rơi vào một người đinh điêu tàn, bị hoàng thật tính kế kết cục, đỗ đỉnh chưa từng có dám xem thường kỳ ra, xem thường hoàng thượng, thậm chí là xem thường chính mình cháu ngoại, cùng đỗ thiên đứa con trai này làm càng. Lớn mật bất đồng, đỗ đỉnh càng có thể cảm giác được gần mấy năm, đỗ ra nổi bật quá thịnh, sợ là đã chọc nào đó người mắt, tưởng tiêu kiều nãy một thế hệ kiêu hùng, lâm lão mới con bị người tính kế linh lực hoàn toàn biến mất. Trở thành một cái phế nhân, chỉ có thể nghỉ ngơi ở tiêu gia, đỗ đỉnh trong lòng cũng là một mảnh bi thương, vô tình nhất là nhà đế vương, những lời này, nói được một chút đều không có sai, là, phụ thân, đỗ thiên không dám đối lão phụ tranh luận, chỉ có thể đi thỉnh kỳ bách niên tới một chuyến đỗ gia, mới ra đỗ gia đại môn, đỗ thiên mới hồi phục tinh thần lại, cảm thấy không thích hợp nhi, hắn cùng hắn cha nói chính là tiêu gia sự tình. Như thế nào cuối cùng thỉnh lại là cháu ngoại trai kỳ bách nhiên, chờ đỗ thiên ôn tồn mà đem kỳ bách nhiên thỉnh đến đỗ ra thời điểm, đỗ phủ nô tài lại nói cho đỗ thiên một khác chuyện, lão ra, không hảo, tiểu thiếu ra không lo đau lòng phu nhân, sợ tới mức chạy ra phủ đi, phu nhân, tuy rằng nhìn đại phu, nhưng còn chưa thanh tỉnh, ngày nghiệp chướng, đỗ thiên mặt tối sầm, thật là bên ngoài xanh trước mặt ném một cái đại mặt. Đầu tiên là đại nhi tử, hiện tại lại là vợ cả, trong khoảng thời gian ngắn, đỗ thiên đối đỗ lam sơn cái này tiểu nhi tử, một chút hảo cảm đều không có, phóng ra lệnh đi, toàn lực tập ná cái kia nghiệt tử, nếu là cái kia nghiệt tử dám phản kháng, liền cho ta hung hăng thu thập một đốn, cựu cựu, không thể, kỳ bách nhiên miệng, một nhất, khó trách phụ hoàng vẫn luôn nói. Đỗ ra nếu là vẫn luôn từ hắn ông ngoại đương ra làm chủ, đỗ ra liền sẽ so tiêu ra càng đáng sợ. Cũng may, đỗ ra dừng ở hắn thân cựu cựu trong tay, tuy rằng muốn diệt trừ đỗ ra uy hiếp, có chút phiền phức, nhưng tuyệt đối không tình khó khăn. Lam Sơn luôn luôn thủ lễ, đối ra nhân càng là hiền lành, đối mợ cũng cực kỳ hiếu thuận, êm đẹp, Lam Sơn vì sao sẽ đối mợ ra tay, mới bởi vì đỗ Lam Sơn quan hệ, đã chết một cái đỗ phi. Đỗ Lam Sơn ở đỗ ra, chỉ biết kẹp chặt cái đuôi làm người, càng miễn bàn, đỗ Lam Sơn ở bên ngoài càng rỡ, ở đỗ ra thời điểm đều là ngoan tiểu tử một cái, ký bách nhiên nghĩ như thế nào, đều không cảm thấy đỗ Lam Sơn, là cái loại này dám đối với chính mình mẫu thân động thủ thí mẫu người, hồi tam hoàng tử nói, nghĩ đại công tử chết, phu nhân trong lòng căm giận khó bình, cho nên liền đi tìm tiểu công tử làm ẩm ý. Đỗ gia hạ nhân cũng không dám giấu, nhưng cũng mới đem tiền căn. Nói ra, Đỗ Thiên khóe miệng cứng đờ, ngươi ông ngoại còn đang đợi ngươi, đi thôi, đi thời điểm, Đỗ Thiên nhìn nô tài liếc mắt một cái, làm nô tài hảo hảo đem chính mình tiểu nhi tử tìm trở về, tuyệt đối không thể đối tiểu nhi tử động thủ. Đại nhi tử đã chết, hắn cũng chỉ dư lại này một cái nhi tử, nếu là tiểu nhi tử thật ra điểm cái gì vấn đề. Cuối cùng đau lòng vẫn là hắn, đỗ ra tiểu nhân gật gật đầu, vội vàng phái người đi ra ngoài, muốn đem đỗ lam sơn vị này tiểu, thiếu ra tìm trở về, tiêu khải, người đi ra cho ta, gây ra họa từ đỗ ra chạy ra đỗ lam sơn đối mặt ngựa xe như nước đường cái, hai mắt mê mang, lại cũng không biết chính mình còn có thể đi chỗ nào, suy nghĩ nửa ngày, đỗ lam sơn cũng chỉ có thể nghĩ đến tiêu khải một người, tưởng tượng đến đại ca sở dĩ sẽ chết. Tất cả đều là bởi vì hắn cùng Tiêu Khải chi gian sự tình cấp trọc, Đỗ Lam Sơn hốc mắt đỏ lên, dứt khoát chạy tới Tiêu gia tìm Tiêu Khải tới báo thù, ra tới liền, ra tới, ta há sợ ngươi sao, Tiêu Khải cùng Đỗ Lam Sơn hoán hận chất chứa đã thâm, lần trước mới nho nhỏ giao huân Đỗ Lam Sơn một lần, căn bản là không làm Tiêu Khải hả giận, sau lại Đỗ ra lại lợi dụng hắn cùng Đỗ Lam Sơn điểm này tiểu ân tiểu hoán, trực tiếp thăng cấp thành Đỗ ra cùng Tiêu ra ân hoán con tưởng hạ độc thủ giết Tiêu Hà, nếu không phải Tiêu Phượng loan ra tay, đỗ ra gian kế đã sớm thực hiện được. Đỗ Lam Sơn hận, Tiêu Khải còn có một bụng hỏa không chỗ phát. Ai biết, Đỗ Lam Sơn lại chính mình đưa tới cửa tới. Tiêu Khải một chân dẫm lên Đỗ Lam Sơn trước mặt, ngươi tìm người làm gì, nhìn đến đã từng béo quách đôn Đỗ Lam Sơn, mới mấy ngày công phu, gầy một vòng lớn nhi, Tiêu Hà liền cười cười, không có Đỗ Phi cái này thân đại ca. Đỗ Lam Sơn liền thịt đều ăn không vô nữa, người bình thường là không cai sữa, Đỗ Lam Sơn quả thực chính là không đoạn ca ca, ngươi tỷ giết ta ca, hôm nay ta liền phải giết ngươi thay ta đại ca báo, thù, Đỗ Lam Sơn mắt lộ ra hung quang mà nói, đại ca đã chết, hắn thực thương tâm, hắn cha hắn nương đều thực thương tâm, tiêu phượng loan không phải giật đau tiêu khải sao, nếu là hắn giết tiêu khải, tiêu phượng loan cũng nhất định sẽ thực thương tâm, giết ta báo thù. Chỉ bằng ngươi, tiêu khải mừng rỡ đều thẳng không dậy nổi eo tới, vô chi tiểu nhi, cũng dám tới ta thiết ra nói ẩu nói tả, ngươi thật đúng là khi ta người của tiêu ra dễ khi dễ, ngày đó, chính là ngươi ca, trước hết nghĩ muốn ta gì ca mệnh, cuối cùng bị tỷ của ta cấp giết. Hôm nay ngươi tới, đừng không có giết chết ta, phản chết ở ta trên tay, các ngươi đỗ ra, chẳng những khó chơi, lại còn có không biết xấu hổ ngày đó rõ ràng là ngươi ca cùng tỷ của ta lập hạ sinh tử trạng, sinh tử tử mệnh, tuyệt không trách tội. Hôm nay ngươi lại tìm tới cửa tới, nếu là ngươi không cùng ta lập giấy sinh tử, ta còn khinh thường cùng ngươi đánh, miễn cho bị các ngươi đỗ ra ăn vạ, không biết xấu hổ đồ vật. Tiêu Khải hừ hừ, xoay người, còn không nghĩ phản ứng Đỗ Lam Sơn. Ngươi, ngươi cũng dám coi khinh chúng ta đỗ ra người, chúng ta đỗ ra người dám sẽ như thế không có gan đương. Đỗ Lam Sơn béo mặt đỏ lên, tự nhiên là không muốn thừa nhận, muốn chạy, cũng đến cùng ta đánh quá hoặc là quỳ xuống hướng ta xin tham mới được, nếu không, ngươi mơ tưởng đi, Tiêu Khải không ra tay, Đỗ Lam Sơn dứt khoát vung lên nắm tay, trước tạm hướng về phía Tiêu Khải, Tiêu Khải, đầu cũng không có hồi, ngồi xổm xuống, một cái quét chân, trực tiếp đem Đỗ Lam Sơn quét ngã xuống đất, sau đó linh lực mở rộng ra. Lam giai đỉnh linh lực khiến cho Đỗ Lam Sơn thịt thật thật thân thể ở tiêu khải, trong mắt nhẹ đến giống như một mảnh lá cây giống nhau, trực tiếp bị quăng đi ra ngoài, Đỗ Lam Sơn, ngươi tưởng đánh với ta, luyện nữa một trăm năm đi, nhẹ nhàng liền đem Đỗ Lam Sơn cấp đánh ngã, tiêu khải trên mặt một chút kiêu ngạo chi sắc đều không có, đã từng hắn, bị Đỗ Lam Sơn khi dễ đến liền đánh trả đường sống đều không có, hiện tại hai người tình huống hoàn toàn điên đảo. Tiêu Khải lại cũng hoàn toàn không kiêu ngạo, còn mang theo chỉ sắc con người bên trong tràn đầy kiên định nhan sắc, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đỗ ra đã không còn là Tiêu Khải tâm ma, mà phản thành Tiêu Khải trưởng thành quá khứ cùng chất dinh dưỡng, Tiêu Khải kiên định, dũng cảm tiến tới ánh mắt, làm Đỗ Lam Sơn càng thêm cảm thấy tự ti không, thôi, sớm tại thật lâu phía trước, Đỗ Lam Sơn liền biết, hắn đánh không lại Tiêu Khải cũng không thắng được tiêu khải thần nói muốn tìm tiêu khải báo thù bất quá là hư trương thanh thế các ngươi tiêu gia khi người quá đáng ta sẽ không bỏ qua tiêu gia bất luận cái gì một người đỗ lam sơn trướng hồng hốc mắt không cam lòng mà nói rốt cuộc ai khi người quá đáng cũng không phải từ các ngươi đỗ gia người ta nói tính đỗ phi chết chỉ có thể nói là các ngươi đỗ gia muốn hại người báo ứng tiêu khải không khách khí mà nói Niệm ngươi mới tang huynh trưởng, hôm nay ta đã đối với ngươi thủ hạ lưu tình, nếu là lại có tiếp theo, ngươi đã từng cho ta nhiều ít nan khám, ta còn kém một cơ hội gấp 10 lần, gấp trăm lần mà còn cho ngươi đâu, cho nên Đỗ Lam Sơn, trước kia thấy ta, chẳng những đừng đến gây chuyện ta, tốt nhất là ly ta rất xa, trốn tránh ta đi, nếu không, ngươi muốn dám lập giấy sinh tử, ta liền cùng ngươi đi điểm tướng trên đài. Một so, nói xong, cũng không hề nhiều xem Đỗ Lam Sơn liếc mắt một cái, tiêu khải vạt áo vung, đi nhanh mà về tới tiêu ra, chỉ chừa cấp Đỗ Lam Sơn một cái tuyệt nhiên siêu nhiên bóng dáng. Đỗ Lam Sơn chua xót sáp vô cùng, dùng tay áo ở hốc mắt thượng lau hai thanh, sau đó ảm đạm rời đi. Hắn so tiêu khải kém quá nhiều, hắn thể bác chi thuật không kịp tiêu khải, hiện tại tiêu khải linh lực đều tiến triển cực nhanh. Hắn lấy cái gì thắng tiêu khải, thậm chí là giết tiêu khải kêu, tiêu phượng loan thống khổ, thế đại ca báo thù, tiểu thiếu ra, ngươi ở chỗ này a lão ra chính tìm ngươi trở về đâu, đến nỗi phu nhân sự tình, lão ra đã biết, hắn sẽ không trách ngươi, đỗ ra hạ nhân thật vất vả mới ở tiêu gia phụ cận tìm được đỗ lam sơn, nhìn đến đỗ lam sơn trên dưới dơ hề hề, cũng không dám hỏi nhiều cái gì, quan trọng nhất chính là đem người tìm về đi. Bách nhiên, ngươi có tính toán gì không? Cùng kỳ bách nhiên hiểu biết đã tới rồi kết cục, đỗ đỉnh nhìn cái này đã lớn lên đỉnh thiên lập địa, càng thêm có kỳ người nhà bóng dáng chó ngoại, đỗ đỉnh hỏi, ông ngoại, hiện tại đã không phải ta có tính toán gì không? Kỳ bách nhiên thở dài, tại đây chuyện thượng, trừ bỏ phụ hoàng cũng chỉ có ông ngoại còn có chút lý trí, tiêu phượng loan đã không còn là cái kia bọn họ có thể ghét bỏ cô nương. Mà là hắn tưởng được đến, lại sợ rất khó lại trộp trong tay cô nương, đỗ đỉnh thở dài, có lẽ ta dự cảm không có sai, tiêu, kiều linh lực khôi phục, ông ngoại, ngươi nói cái gì, Kỳ bách nhiên ánh mắt một thâm, đáy mắt hiện lên kinh ngạc cùng khói mù. phụ hoàng phí như vậy đại kính, mới kêu đã là người linh trung kỳ tiêu kiều trở thành một cái phế nhân, nếu là tiêu kiều linh lực khôi phục, phụ hoàng trước kia đã làm hết thảy nỗ lực, chẳng phải là uổng phí. Quan trọng nhất chính là, tiêu gia chỉ cần có tiêu kiều ở, liền đảo không được, tiêu gia liền vĩnh viên đều là kỳ gia tâm phúc họa lớn, tiêu, kiều linh lực vì sao sẽ khôi phục, không có khả năng, phụ hoàng rõ ràng nói qua, tiêu kiều sự tình vạn vô nhất thất, đố đỉnh âm thầm cười lạnh, tiêu kiều chẳng những là bọn họ đỗ ra đại đỉnh càng là kỳ gia họa lớn, cho nên, tiêu kiều sự tình như thế nào chỉ làm hắn một người tâm yêu, kỳ gia người lại là không hề phát hiện. Này một chuyến nước đục, ai đều đừng nghĩ thoát được quá, môn xú đại gia cùng nhau xú, đỗ đỉnh hạ quyết tâm, muốn đem kỳ ra kéo xuống tiêu ra cùng đỗ, ra kiều hận bên trong, kỳ ra là đỗ ra ân thân, đỗ ra phát sinh chuyện như vậy, kỳ ra tưởng đứng ngoài cuộc, sao có thể, tiêu ra nếu không biết điều nhi, như vậy đỗ ra cùng kỳ ra cùng nhau đối phó tiêu ra, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, liền tính tiêu kiều linh lực khôi phục, còn có thể lợi hại đến kiểu gì nông nỗi. Liền liền đỗ ra cùng kỳ ra hợp tác đều không sợ, đa tạ tổ phụ nhắc nhở, kỳ bách nhiên đạm nhiên cười, vững tâm không ít, nếu là tiêu kiểu linh lực hoàn, toàn biến mất, tiêu ra mất đi tiêu kiểu cái này trụ cột vững vàng, hắn cưới tiêu phượng loan vào cửa, cũng không cái gì ảnh hưởng, nhưng nếu là tiêu kiểu khôi phục linh lực, vậy không phải hắn cùng tiêu phượng loan chi ra nhi nữ chi tình, mà nên là tiêu ra đối kỳ ra uy hiếp. Không có gì, ngươi ta chính là người một nhà, cùng người khác tự nhiên bất đồng. Ngươi Mau phi là cái hổ đồ tính tình, ở đỗ ra thời điểm, bị ta và ngươi cựu cứu cấp sủng hư, nhưng nàng chỉ có ngươi. Một cái nhi tử, nàng làm những chuyện như vậy chưa chắc là đúng, nhưng tâm tất là hướng về ngươi, ngươi đừng cùng ngươi Mau phi so đo, Thực thuận lợi mà cấp tiêu ra thượng mắt dược hảo, đỗ đỉnh bay ra từ ông ngoại bộ Giáng Đối kỳ bách niên cùng đỗ phi sự tình quan tâm săn sóc, mặc kệ tiêu phượng loan lại thần bí, lại lợi hại, liền hướng tiêu ra cùng đỗ ra chi gian chết thù, này kết đời này đều là không giải được. Đỗ ra cùng tiêu ra đã không có hợp giải khả năng, đỗ, đình liền tuyệt không sẽ làm chính mình cháu ngoại cùng tiêu phượng loan ở bên nhau. Biểu ca, đỗ lam sơn trở lại đỗ ra thời điểm, vừa lúc kỳ bách niên rời đi thời điểm. Nhìn đến kỳ bách nhiên, đỗ lam sơn trên mặt tràn đầy mất tự nhiên, hắn cùng tiêu khải chi gian gút mắt chân chính tính lên, đều là nguyên tự với trước mắt này vì biểu ca kỳ bách nhiên, nếu không phải vì cái này biểu ca, hắn cũng không đến mức lợi dụng tiêu phượng loan, cấp tiêu khải kho coi, làm hại hắn, ca chết ở tiêu phượng loan trong tay, chỉ là đến lúc này, nói cái gì đều chậm, thân thích vẫn là thân thích, kẻ thù cần thiết là kẻ thù, ân. Kỳ bách nhiên đối đỗ Lam Sơn điểm cái đầu, cũng không còn nói thêm cái gì lời nói, liền trực tiếp rời đi, tiêu kiều khôi phục linh lực một chuyện, đối hoàng thất tới nói chính là đại sự, kỳ bách nhiên không dám trì hoãn, cha, ngươi nói như vậy có cái gì căn cứ sao, thẳng đến cháu ngoại trai rời đi, đỗ thiên mới đối đỗ đỉnh mở miệng, tiêu kiều linh lực sao có thể sẽ khôi phục, liền tính phụ thân muốn châm ngòi kỳ ra cùng tiêu ra quan hệ không nghĩ làm bách nhiên cưới tiêu phượng loan cũng không cần phải nói như vậy hoang đường lời nói dối đương kim thánh thượng cũng không phải là cái gì ngốc tử vạn nhất hoàng thượng chứng minh tiêu kiều như cũ là phế nhân một cái hôm nay phụ thân đối bách nhiên lời nói liền có lửa gạt kỳ ra hoàng thất y tứ có cái gì căn cứ đỗ đỉnh nhìn đỗ thiên cười lạnh nếu không phải hoái nghi tiêu kiều linh lực khôi phục ngươi cho rằng tiêu phượng loan giết ta tôn tử tay ta vì cái gì không báo thù Sớm tại mấy ngày trước ở điểm tướng đài thời điểm, nhìn tiêu kiều kia một đôi mắt, làm lão đối thủ, đỗ đỉnh liền bắt đầu hoài nghi tiêu kiều linh lực khôi phục. Sau lại, linh lực vô dụng tiêu hà thành tử giai lúc đầu tu linh cao thủ, từ tiêu ra mở cửa sau mới bị nhét vào thiên tự bán tiêu phượng loan, lại nhẹ nhàng mà muôn chính mình cực có. Tiền đồ đại tôn tử mệnh, tiêu gia kỳ tích đã xuất hiện hai cái, như vậy tiêu kiều linh lực khôi phục này cái thứ ba kỳ tích. Ai nói nó liền nhất định sẽ không xuất hiện, phái người nhìn chầm chầm khẩn tiêu gia, tiêu gia khẳng định là đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự tình, hơn nữa nhà bọn họ tất là tới một cái kỳ nhân, gỗ mục chính là gỗ mục, ta tưởng không phải tiêu phượng loan đột nhiên thông suốt, mà là tiêu gia tới người kia giúp đỡ tiêu phượng loan thông suốt. Nếu cái này cao nhân có thể thành tiểu tiêu gia, làm tiêu phượng loan như vậy một cái phế vật giết hắn đại tôn tử. Chẳng sợ người này là gián tiếp tạo thành phi nhi tử vong địch nhân, nhưng vì đỗ gia, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần người này chịu tới đỗ gia, trợ đỗ gia giúp một tay, tiêu gia chịu cấp cái này cao nhân đồ vật, đỗ gia nguyện ý gấp đôi dâng lên, tuyệt không kêu người này có hại, là, cha, đỗ thiên sắc mặt nghiêm, hắn cũng không tin tiêu phượng loan là, dựa vào chính mình nỗ lực, mới có hôm nay thực lực, nói cái gì chữa bệnh trợ tu vi. Chỉ sợ là tiêu gia vị này cao nhân thu tiêu phượng loan làm đồ đệ, tiêu phượng loan đem nàng từ cao nhân chỗ đó học được lợi hại chiêu thức, chẳng biết xấu hổ địa điểm mình có, liền tiêu phượng loan như vậy ngu tư, đều có thể bị tạo thành thành hôm nay cái dạng này, đó là không có phi nhi, ít nhất hắn còn có sơ nhi, hắn là tuyệt đối sẽ không đem chính mình vất vả dốc sức làm ra tới hết, thải, giao cho tộc huynh tộc đệ chi tử. Cũng là từ ngày này khởi, đỗ ra người hoàn toàn theo dõi người của tiêu gia, không dám quang minh chính đại mà đối tiêu gia người động thủ. đỗ ra người dứt khoát tới ám, cùi gạo mắm muối tương giấm trà, tiêu gia người không có khả năng mỗi ngày qua ở trong nhà, không ra khỏi cửa, muốn ăn muốn uống, tất yếu ra cửa môi giới, đỗ thiên hạ lệnh, chỉ cần người của tiêu gia lạc đơn ra tới, mặc kệ là chủ tử vẫn là nô tài, đều trước vây quanh. Tấu một đốn lại nói, vì thế, vừa thấy đến người của tiêu gia ra cửa, mai phục tại chỗ tôi đỗ ra người đôi mắt đỏ lên, ba người vây đi lên liền tưởng đối thứ nhất đốn đau tấu, vì nhà mình chủ tử ra một ngụm ác khí. Đại thiếu gia không thể bạch chết, tiêu gia, người không thể bạch sát, đỗ ra người giống như ngủ đông ở nơi tối tăm rắn độc, xanh biết con ngươi lòe ô lục quang mang, ẩn ẩn thoáng hiện răng nọc càng là, chuẩn bị tùy thời nhào lên đi cắn tiêu gia người một ngụm Người của tiêu gia vừa ra tới lạc đơn, tất bị đỗ ra người không kích, chỉ là đỗ ra người trăm triệu không nghĩ tới chính là, người của tiêu gia liền cùng đánh kích thích tô giống nhau, các phương diện tu vi tiến bộ vượt bậc, rõ ràng tất cả mọi người đều là nô tài, nhưng là tiêu gia nô tài tu vi lại là xa cao hơn đỗ ra nô tài, liền tính đỗ ra cùng tiêu gia là mấy đôi một tình huống, tiêu gia nô tài cũng chưa từng nhát gan yếu thế, cuối cùng ngược lại đem đỗ ra nô tài hung. Hăng mà thu thập một đốn, nếu nói, đỗ ra người liền rắn độc nói, tiêu ra người cấp đỗ ra người cảm giác càng như là mang nhu, trên người ra lại hậu lại ngạnh, bọn họ răng nọc căn bản là cắn không đi vào. Nhất khủng bố chính là, mang nhu một khi phản kháng loạn đá, bọn họ thực dễ dàng liền chết ở mang nhu loạn để dưới, càng miễn bàn mang nhu trên đầu còn trường làm cho bọn họ nhút nhát sừng châu ở luân phiên vài lần đánh lén thất bại dưới, thảm bại đỗ ra rất tin mà lĩnh. Ngộ một câu chân lý, một anh khỏe chấp mười anh khôn, đều đi xuống đi, nhìn đến trong phủ nô tài một đám đều mặt mũi bầm dập, có mấy cái thậm chí vẫn là nằm bị người nâng tiến vào, đỗ đỉnh sắc mặt rất khó xem, đây là người cái gọi là biện pháp, thế phí nhi báo thù, thẳng đến hạ nhân đều rời đi, đỗ đỉnh mới thất vọng mà nhìn đỗ thiên, làm như vậy chỉ biết rút dây động rừng, thậm chí là tự rước lấy nhục, ta cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này. Đô Thiên vẻ mặt ảo não, tiêu gia những cái đó nô tài là cái gì trình độ, chúng ta cũng là biết đến, chiếu đạo lý, ta phái ra đi người, nói là mấy đôi một, liền tính là một trọi một, cũng là đem tiêu gia nô tài liệu lý đến thỏa thỏa, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, liền tính là mấy đôi một, đỗ gia nô tài làm theo thua ở tiêu gia nô tài trong tay, sao có thể, xem ra, tiêu phượng loan sở bái cái kia sư phụ thật sự là đối tiêu gia dùng tâm. Thế nhưng để cao tiêu gia bên trong phủ mọi, người tu vi, đỗ đỉnh mặt hắc đến có thể, lập tức đem tiêu gia người thay đổi, ấn ở tiêu phượng loan cái kia xuất quỷ nhập thần, sư phụ trên người, nghĩ đến tiêu phượng loan như vậy ngu tư, cũng có thể gặp gỡ như vậy lợi hại sư phụ, cuối cùng, tiêu gia càng là mượn tiêu phượng loan cái này tiểu bối quang, khiến cho toàn bộ tiêu gia đều đại đại được lợi không ít, đỗ đỉnh mặt chẳng những hắc đến lợi hại, trong lòng càng là đố kỵ không thôi. Hắn không rõ, đỗ ra rõ ràng đã siêu, việc tiêu ra, như vậy nhân vật lợi hại, không tới đỗ ra, vì sao ngược lại đi như vậy không đúng tí nào tiêu ra, cái gì đạo lý, chẳng lẽ, liền bởi vì tiêu ra có một cái tiêu phượng loan sao, nhưng hắn đỗ ra con cháu, so tiêu phượng loan xuất sắc, ưu tú gấp trăm lần, luận ưu tú, tiêu phượng loan đều bài không thượng hào, nói nhất bất hảo, tiêu phượng loan cũng không phải kém cỏi nhận. Giống tiêu phượng loan loại này nửa vời tư chất, hẳn là dễ dàng nhất bị người xem nhẹ. Đúng là như thế, đỗ đỉnh mới cân nhắc không ra, tiêu phượng loan cái kia sư phụ, rốt cuộc là như thế nào chọn đồ đệ, nếu là đỗ đỉnh cân nhắc rõ ràng, nghĩ tìm cái cùng tiêu phượng loan không sai biệt lắm, lại do so tiêu phượng loan càng có thể kích khởi đối phương thu đồ đệ đệ tử, hảo đem vị này cao nhân từ tiêu ra cậy đi. Đi là bị tiêu gia đi rồi vận, đô thiên cũng tức giận đến lợi hại, đô thiên không thể không thừa nhận, tiêu gia vận số chưa hết, rõ ràng đã là sơn, cung thủy tận nơi, thiên lại gặp gỡ như thế cao nhân, nháy mắt hy vọng, phong cảnh tú mỹ, nếu là cái này cao nhân là bọn họ đỗ ra, này đối bọn họ đỗ ra tới nói, quả thực chính là như hổ thêm cánh, cha, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, nhìn chầm chầm tiêu gia rất nhiều thiên. Chúng ta người chưa từng có nhìn thấy quá vị kia cao nhân, nhưng tiêu gia người thực lực lại là một ngày một ngày tăng cường, đỗ thiên nóng vội đến đã vài thiên ngủ không yên, bên gối càng là rớt một, phen lại một phen đầu tóc, cấp không được, chỉ cần cái kia cao nhân còn ở tiêu gia, chúng ta liền không động đậy tiêu gia, đỗ đỉnh thở dài, hắn còn cũng không tin, như vậy lợi hại người thật sự cam tâm vẫn luôn sống ở, ở một cái nho nhỏ tiêu gia, chỉ cần cao nhân một ngói đầu. Hắn đỗ ra nhất định sẽ không tiếc trả giá bất luận cái gì đại giới, cũng muốn đem này cao nhân mượn sức tối cao ra, cao nhân có thể phùng đến khởi tiêu phượng loan, chỉ cần cao nhân tới rồi đỗ ra, lấy đỗ ra con cháu tư chất, tiền đồ không thể hạn lượng, người này hắn muốn định rồi, đỗ đỉnh chút nào không biết, bị hắn như thế bức thiết khát vọng cao nhân, không phải người khác, chính là tiêu phượng loan bản nhân, lại cũng bởi vì đỗ đỉnh đám người tự cho là đúng. Nhẹ nhìn tiêu phượng loan, liền tính không ít người đều đoán được tiêu gia có cao nhân, những người này đều là phạm vào cùng đỗ đỉnh giống nhau tật xấu, không có hoài nghi đến tiêu phượng loan trên người, bởi, vậy, tiêu phượng loan ở tiêu gia chính là an toàn nhiều, chờ đến mọi người cuối cùng lại ý thức được, bọn họ trăm phương nghìn kế người muốn tìm chính là tiêu phượng loan khi, tiêu phượng loan đã cường đại đến không phải bọn họ có thể lay động được nông nỗi, tỷ đây là người tự ban. Làm tiêu phượng loan tiểu tùy tùng, tiêu khải đương nhiên cũng là chuyển tới người tự ban đi, nhìn đến người tự ban tình huống, tiêu khải cũng không ghét bỏ, người tự ban cùng thiên địa huyền, hoàng bốn cái ban, ly đến độ khá xa, dừng ở một chỗ tương đối thanh tĩnh sau núi bên cạnh, có thể nói, đây là mặc tề thư viện cố ý rút cho người ta tự ban đệ tử, nếu là người bình thường nhìn đến như vậy địa phương, tất sẽ ghét bỏ nơi đây quá mức yên lặng. Chuyển tới người tự ban đệ tử liền cùng bị xung quân biên cương giống nhau, như vậy cảm giác thật sự là gọi người vô pháp thích đến lên, cố tình tiêu ra tỷ đệ không như vậy tưởng, ngược lại cảm thấy như vậy địa phương đặc, biệt hảo, người đều đến đông đủ, nhìn lẻ loi bốn cái đệ tử, vạn tiên sinh sợ là tâm tình thứ năm người tốt, phượng loan, ngày gần đấy ngươi ở y thuật nhưng có cái gì tân phát hiện, vạn tiên sinh, cho ngươi xem giống nhau thứ tốt. Biết vạn tiên sinh tâm tư, tiêu phượng loan đối vạn tiên sinh vẫy vẫy tay, thuận tiện còn lấy ra mấy chương đồ phổ, vạn tiên sinh, thỉnh xem, vạn tiên sinh chính là y si, đối y thuật nhất mê mẩn, thứ gì, làm ta xem xem, vạn tiên sinh ánh, mắt sáng lên, chạy chậm đến tiêu phượng loan bên người, sau đó cong eo xem tiêu phượng loan lấy đồ vật, chỉ là này liếc mắt một cái, vạn tiên sinh đôi mắt liền rốt cuộc rời không ra đi, vạn tiên sinh. Đây là đệ tử đưa cho tiên sinh nho nhỏ lễ vật, chỉ cần tiên sinh không chê, ngươi có thể lấy về đi chậm rãi nghiên cứu, tiêu phượng loan hiểu rõ mà cười cười, đem nhân thể không vị đại đồ giao cho vạn tiên sinh, thượng giới đối nhân thể huyệt vị chỉ có một bước đầu hiểu biết. Tiêu phượng loan tại đây đổ càng thêm không ít chú ý, cái gì huyệt vị có cái dạng gì ảnh hưởng, lại đối ứng cái gì bộ vị, viết đến cực kỳ rõ ràng, chỉ là một chân nha tử. Tiêu phượng loan đều cấp vạn tiên sinh vẽ chỉnh một chương đồ, chỉ cần vạn tiên sinh nghiên cứu thấu, về sau đi khai ra gót chân mát cửa hàng, tuyệt đối không phải cái gì vấn đề. Hảo hảo hảo, ngươi có tâm, thứ này rất hợp ta ý. Vạn tiên sinh cao hứng đến đôi mắt đều mị lên, vạn tiên sinh cũng không chối từ, vô cùng cao hứng mà đem tiêu phượng loan lễ vật nhận lấy, cầm này đó bản vẽ, vạn tiên sinh cũng chưa tâm tư lại cấp tiêu phượng loan đám người đi học. Một lòng tưởng nhanh lên nghiên cứu chứng minh Tiêu Phượng Loan, này chương bản vẽ thượng viết hết thải, hay không vì thật, tỷ, vạn tiên sinh liền như vậy đi rồi, nhìn vạn tiên sinh hấp tấp rời đi bóng dáng, Tiêu Khải chớp chớp mắt, có chút phản ứng không kịp, người tự ban tổng cộng cũng liền vạn tiên sinh một vị tiên, sinh, vạn tiên sinh đi rồi, như vậy bọn họ bốn người chẳng phải là không có tiên sinh, cùng Tiêu Khải để ý bất đồng. Nguyên bản đang ở bế quan miễn cưỡng ra tới Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn, tốt nhất vạn tiên sinh đi rồi, bọn họ nhưng thật ra hảo an tĩnh mà ở sau núi tìm một góc, tiếp tục tu luyện. Cố Bình Sinh đã từ Lam Giai Đỉnh tấn chức đến Tử Giai lúc đầu, nhưng ly tiêu phượng loan yêu cầu còn kém một bước, Tống Thừa Hoàn tu linh cao, tiến bộ ít nhất không Cố Bình Sinh. Như vậy rõ ràng, tuy nói còn chưa tấn chức đến Tử Giai Trung Kỳ, nhưng lại cũng ly tấn chức không xa. Các ngươi hai cái không nóng nảy tu luyện, chờ các ngươi trở về về điểm này thời gian, đã đủ rồi, tiêu khải, ngươi đi lên, dạy bọn họ thể bác chi thuật, tiêu phượng loan cầm một chút, trực tiếp làm tiêu khải đương tiểu lão sư, cấp tống thừa hoàn cùng cố bình sinh đi học, tống thừa hoàn cùng cố bình sinh sừng sốt, tiêu phượng loan lợi hại, bọn họ rõ ràng, nhưng khi nào, tiêu, khải tiểu tử này còn có tư cách cho bọn hắn hai đi học, tỷ, ta, ta không được. Tiêu khải mặt đỏ lên, nhưng không tiêu phượng loan cái kia tự tin. Ở tiêu gia thời điểm, ngươi dạy những cái đó thị vệ không phải giao đến khá tốt. Tiểu sư phụ không phải đương đến khá tốt sao? Tiêu gia trên dưới người đều ở cùng chính mình học trộm thể bác chi thuật một chuyện. Tiêu phượng loan sau lại cũng là đã biết. Nguyên nhân vô hắn, những người khác rốt cuộc là học trộm, nàng giáo tiêu. Khải thời điểm, những cái đó thị vệ không phải mỗi người có rảnh có thể liền học. Cho nên không ít người bỏ lỡ vài tiết khóa. Bởi vậy, những người này khó tránh khỏi hội ngộ thượng như vậy như vậy vấn đề. Hỏi cùng ngày học người đi, những người đó nghe xong học, biết một chút, nhưng làm cho bọn họ giáo, bọn họ sẽ không à. Tìm tiêu phượng loan cái này tiểu thư, bọn họ lại ngượng ngùng, nghĩ nghĩ. Tiêu gia thị vệ rất khoát liền tìm tới rồi tiêu khải vị này thất thiếu gia, hướng. Tiêu khải thỉnh giáo, ở người trong nhà trước mặt, tiêu khải lá gan đại. Mới một cái 13 tuổi hài tử bị người thỉnh giáo cũng không thẹn thùng, còn thoải mái hào phóng mà dạy bọn họ, cuối cùng, dạy ra hiệu quả còn xem như không tồi, biết tiêu khải vẫn là có điểm tài năng, cho nên tiêu phượng loan mới có thể đem tiêu khải đá đi lên, các ngươi hai cái chỉ là đóng cửa dựa xe là vô dụng, thể bác thuật cùng tu linh thuật phối hợp đến hảo, công kích cùng lực phòng ngự càng, cường, luận đến thể bác thuật, các ngươi hai cái toàn không phải tiêu khải đối thủ. Hiện giờ, Tiêu Khải đã là tử giai lúc đầu tu linh giả, ta tưởng các ngươi hai cái linh lực lại kém, hẳn là sẽ không so với hắn thấp, hiện tại các ngươi hai cái, cùng nhau công kích Tiêu Khải, xem có thể hay không đem hắn đả đảo. Tiêu Phượng Loan một mở miệng, chính là ai mặt mũi đều không có cấp, Tống Thừa Hoàn cùng cố bình sinh nhưng vẫn luôn là thiên tự ban học sinh, so Tiêu Khải ưu tú. Nhiều, hiện tại thế nhưng hai cái thiên tự ban, học sinh công kích một cái mà tự ban học sinh, tống thừa hoàn cùng cố bình sinh trên mặt nhiều ít có chút xấu hổ, bọn họ đây là bị tiêu phượng loan cấp khinh thường, bọn họ không phủ nhận, tiêu phượng loan đích xác lợi hại, nhưng còn không đến mức như thế đi, làm cho bọn họ nhị đối một, tiêu khải tiểu tử này còn có mệnh sống, người xác định, nghi nghĩ, tống thừa hoàn nhìn về phía tiêu phượng loan, thật sự không được, hắn cùng. Cố bình sinh liền thủ hạ lưu tình, toàn đương cấp tiêu phượng loan một cái mặt mũi, bồi tiêu khải luyện luyện tập cũng là có thể, cũng miễn cho tiêu khải thật sự cho rằng chính mình thập phần lợi hại, có thể không coi ai ra gì, ngày sau sấm hạ đại họa, xác định, tiêu phượng loan cười, cố bình sinh cùng tống thừa hoàn đây là khinh thường tiêu khải ý tứ, tống đại ca, cố đại ca, hai người các ngươi, hừ, tiêu khải há có thể nhìn không ra hai người đối chính mình coi khinh. Nguyên bản hắn còn tưởng chính mình không chế một chút, không sai biệt lắm liền hảo, nhưng nhìn lên hai người này phó biểu tình, tiêu khải nhưng không cái này ý tưởng, từ khi cùng nhà mình thị vệ đã giao thủ lúc sau, tiêu khải lúc này mới minh bạch, tiêu phượng loan dạy cho hắn đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, vốn dĩ ở tiêu gia, hắn là tu vi kém cỏi nhất, nhất yêu cầu bảo hộ một cái, chính là hiện tại, hắn vừa ra tay, chiếu hắn tỷ giáo, linh lực xứng với thể bác chi. Thuật, hắn một trọi một, thắng được thực nhẹ nhàng, được rồi, bắt đầu đi, tiêu phượng loan ngồi ở bàn gỗ phía trước, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tiểu trống ở đầu gối trống cầm, nhìn chạm thành tam giác ba người, tống thừa hoan nhìn cố bình sinh liếc mắt một cái, cố bình sinh sờ sờ cái mũi, hảo đi, hắn tu vi là so tống thừa hoàn thấp một chút, liền từ hắn trước bắt đầu đi, cố bình sinh càng thiện trường linh lực, liền tính là đối mặt tiêu khải cũng không có khả năng vứt bỏ. Linh lực mà sử dụng thể bác chi thuật, chỉ là, đã tấn chức vì tử giai lúc đầu Cố Bình Sinh đánh ra tấn mạnh nhất chiêu, Tiêu Khải chẳng những thuận lợi tránh thoát, càng lấy cực nhanh tốc độ, lắc mình đến Cố Bình Sinh trước mặt, mũi trực tiếp tâu hướng về phía Cố Bình Sinh cái mũi, tấm thừa hoàn trong lòng cả kinh, kéo Cố Bình Sinh một chút, nếu là hắn không kéo, Cố Bình Sinh cái mũi nhất định sẽ bị Tiêu Khải đánh tới mà chảy máu mũi, tránh thoát Tiêu Khải một quyền, Cố Bình. Sinh kinh hãi không thôi, thiếu chút nữa điểm đã bị tiêu khải cái này tiểu đệ đệ cấp tàu tới rồi, nếu là hắn thật sự bị tiêu khải đánh tới chảy máu mũi, từ nay về sau, hắn còn có mặt mũi đi ra ngoài gặp người sao, đừng phân thần, tống thừa hoàng một gia nhập đánh nhau, tiêu khải công kích đối tượng vừa chuyển, không chút khách khí mà đối tống thừa hoàng cũng ra tay, tiêu khải công kích lấy thể bác chi thuật vì thể ra sức, lấy linh lực vì nảy hồn, một lần công kích lại hàm hai. Lực, chắc hẳn phải vậy, như vậy lực độ đánh ra tới, tất nhiên là so đơn xử thể bác tri thuật, hoặc là đơn xử linh lực muốn lợi hại đến nhiều, nhìn chính mình trên chán đầu tóc ở tiêu khải một quyền dưới, dường như bị đao tước giống nhau cắt thành hai căn, tống thừa hoàn không dám lại thiếu cảnh giác, khinh thường tiêu khải, thẳng đến lúc này, tống thừa hoàn mới hiểu được, vì cái gì tiêu phượng loan muốn cho hắn cùng cố bình sinh cùng nhau công kích tiêu khải, nếu là một chọi Một nói, hai người bọn họ cái hiện tại thế nhưng hoàn toàn không phải tiêu khải, tiểu tử này đối thủ, rõ ràng bọn họ đều là tử giai lúc đầu tu linh giả, tiêu khải tiểu tử này thế nhưng có thể lấy một địch hai, hảo, kết thúc. Tống thừa hoàn cùng cố bình sinh hai người không khí cung ánh mắt hoàn toàn thay đổi, hai người đối địch tiêu khải cũng bắt đầu làm toàn lực, tiêu phượng loan liền đánh gãy, tiêu khải cùng ta học tập thể bác chi thuật thời gian rốt cuộc còn quá ngắn. Các người loại này đầu pháp lại đánh tiếp, ngang tay khả năng tính khá lớn, chiến đấu lâu rồi, tiêu khải không phải hai người các ngươi đối thủ, tiêu khải đánh chính là đối phương một cái trở tay không kịp cùng không đề phòng chút nào, nếu là ở lúc ban đầu động thời điểm, tiêu khải có thể thắng hai người liền tính là tiêu khải thắng, nhưng nếu là bị cố bình sinh cùng tống thừa hoàn tiếp được, như vậy tiêu khải thắng khả năng tính liền cực tiểu, bất quá, tiêu khải mới 13. Tuổi, chỉ là một cái không lớn lên hải tử, nhưng tống thừa hoàn hai người lại là người trưởng thành rồi, quang từ điểm này thượng, tống thừa hoàn cùng cố bình sinh chính là chiếm tiêu khải tiện nghi, càng miễn bản, hai người lấy nhị đối một, lại chiếm tiêu khải tiện nghi, cho nên như vậy tính ra, tiêu khải lúc này sức chiến đấu, đã phi thường lợi hại cùng kinh người, cùng tiêu khải cùng tuổi người, tiêu khải trực tiếp có thể quét ngang một tảng lớn, ngay cả dòng tống thừa. Hoàn như vậy giai đoạn người, tiêu khải đồng dạng có thể không chỗ nào sợ hãi, tiêu khải, người chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy, tiêu phượng loan hô dừng tay, cố bình sinh mới dám thả lỏng lại, cái mũi thiếu chút nữa ăn một quyền tình huống, làm cố bình sinh cả người thần gân đều căng chặt lên, không dám có chút đại ý, rất sợ lại dựa gần tiêu khải nắm tay, nghĩ đến đối phương bất quá là cái 13 tuổi hải tử, chính mình chẳng những muốn cùng người liên thủ, còn phải. Đánh lên hoàn toàn tinh thần tới, mới không đến nỗi thua quá nan kham, cố bình sinh chỉ nghĩ nói này cũng quá không thể tưởng tượng điểm, nơi nào nơi nào, cung tỷ của ta, không so, tiêu khải cầm nâng nâng, rất là kiêu ngạo, hiện tại các ngươi hẳn là minh bạch, thể bác chi thuật lợi hại, chỉ cần thể bác chi thuật cùng linh lực vận dụng đến hảo, không nói cho các ngươi vượt cấp khiêu chiến, ít nhất ở đối mặt ngang nhau linh lực đỉnh nhân khi, thể bác chi thuật lấy hỗ trợ lẫn. Nhau tất có thể cho các ngươi lập với bất bại chi địa, minh bạch sao, ngươi muốn cho tiêu khải dạy chúng ta, tiêu phượng loan nói gọi người vô pháp phản bác, tống thừa hoàn quyết định cái này thể bác chi thuật, chính mình thật là muốn nắm giữ một chút, lấy tiêu khải hiện tại năng lực, giáo các ngươi, không thành vấn đề, đến nỗi các ngươi học giỏi lúc sau tưởng giáo ai, ta mặc kệ, chống cằm tiêu phượng loan gật gật đầu, lần trước giáo tiêu khải chỉ là vì báo đáp tiêu ra. Nếu không như vậy phiền toái sự tình, nàng là sẽ không đi làm, dù sao Tiêu Khải đã đương quá tiểu lão sư, Tiêu Phượng Loan dứt khoát đem Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàng, đều ném cho Tiêu Khải đi quảng, nếu nói, Tiêu Phượng Loan là một thế hệ nói, như vậy Tiêu Khải không thể nghi ngờ là nhị đại, chịu Tiêu Khải dạy dỗ, phàm là người thứ ba, Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàng sở dạy dỗ người, liền thành đời thứ tư. Nhậm hai người từ tiêu khải chỗ đó học được lại hảo, gặp lại giáo, này phi trực hệ đời thứ tư truyền nhân sở tập chi thuật, còn có thể so được với nhị đại, tam đại lợi hại, này cũng coi như là tiêu phượng loan vì tiêu gia mua một cái bảo hiểm đi, cố bình sinh cùng tống thừa hoàn có thể đem bọn họ từ tiêu khải, chỗ đó học được đồ vật, trở về dạy cho cố gia cùng tống gia người, hai nhà người một lợi hại, làm đồng minh, tiêu gia nhất định có thể hoạch ích. Nhưng vì tránh cho ngày nào đó tam gia phản bội, cố gia cùng tống gia đem từ tiêu gia học, được bản lĩnh, phản dùng ở tiêu gia trên người, điểm này, tiêu phượng loan không thể không phòng, nếu là tống gia cùng cố gia thật sự dám làm như thế, không cần tiêu phượng loan ra tay, chỉ là một cái tiêu khải đều có thể đem hai nhà đời thứ tư thu thập sạch sẽ, để tránh miễn phiền toái tiêu phượng loan ý tứ trong lời nói, cố bình sinh cùng tống thừa hoàng đương nhiên nghe được minh bạch. Trong lòng cũng cực kỳ cao hứng, tiêu phượng loan phòng bị phương pháp, hai người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy không đúng, rốt cuộc này xem như tiêu phượng loan chính mình nghiên cứu ra tới bản lĩnh, tiêu phượng loan đó là không giáo cũng không ai có thể chỉ trích tiêu phượng loan, tiêu phượng loan nguyện ý dùng phương thức này làm cố, tống hai nhà người học tập, là tình cảm, không chịu, là bổn phận, cũng may tống thừa hoàn cùng cố bình sinh đều là linh đắc thanh người. Cho nên đối tiêu phượng loan một chút phản cảm đều không có, đỗ ra, cùng tiêu ra về điểm này sự tình, cố ra cùng tống ra đều là biết đến, biết được đỗ ra tất yếu trả thù tiêu ra, sử chút đê tiện thủ đoạn, cố ra cùng tống ra nguyên bản còn nghĩ, đã đã là đồng minh, hai người bọn họ ra đương nhiên muốn nhiều coi chừng tiêu ra một ít, miễn cho tiêu gia bị đỗ ra khi dễ, ai biết, cố ra cùng tống ra người còn chưa động thù. Người của tiêu gia cung đã trước đem đỗ ra người cập bãi bình, còn đem đỗ ra người hung hăng cấp thu thập một, đốn, ngạnh sinh sinh kêu vì đồng minh cố, tống hai nhà không có một chút phát huy đường sống, chắc hẳn phải vậy, tiêu gia đã khác hẳn với tầm thường lợi hại, không đơn thuần chỉ là đỗ ra phát hiện, cố ra cùng tống ra đồng dạng phát hiện, hiện tại cố, tống hai nhà người cung cơ hội học tập cái này, làm hai nhà tương lai gia chủ. Tống thừa hoàn cùng cố bình sinh hướng tiêu khải học tập thời điểm liền càng thêm nghiêm túc, đố để học được hăng say nhi, tiêu khải đương nhiên, giáo đến cũng là hăng say, một giáo hai học, tiêu phượng loan chỉ là ngồi ở một bên nhìn, bốn người một khối ở chung không khí, nhưng thật ra cực hảo, mặc tề thư viện những người khác đều nói liền người tự ban này không đứng đắn tình huống, cố bình sinh cùng tống thừa hoàn như vậy thiên phú, quả thực chính là bị đạp hư. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui, thừa hoàn, tống thừa hoàn mới một thân đổ mồ hôi từ mặc tề thư viện hướng ra hồi, liền thấy được một cái, chính mình phi thường không nghĩ nhìn thấy người, ta cho rằng ta lần trước đã nói được rất rõ ràng, về sau không có việc gì, chúng ta có thể tận lực ít gặp mặt, không thú vị, nhiều thấy một mặt, sẽ chỉ làm chúng ta chi gian quan hệ trở nên càng khó xem mà thôi, tống thừa hoàn ngữ điệu vừa chuyển. Nhìn kỳ bách nhiên trong ánh mắt tất cả đều là lạnh nhạt, thừa hoàn, muốn sinh khí muôn nháo, cũng nên đủ rồi, tương lai là thuộc về chính ngươi, mặc kệ ngươi là vì cùng ta đấu. Pháp, vẫn là vì tiêu phượng loan sắc đẹp, thiên tự ban mới là ngươi nên đãi địa phương, kỳ bách nhiên đem tống thừa hoàn ngăn lại tới, muốn cho tống thừa hoàn trở lại thiên tự ban, xoay chuyển trời đất tự ban, tống thừa hoàn lông máy ninh ninh. Sau đó trong lòng một trận hiểu ra, tam viện gặp gỡ ở năm nay, thượng giới trừ bỏ ra quốc mặc tề thư viện ở ngoài, còn có ngô quốc phiêu minh thư viện cùng kỳ quốc cực nam thư viện. Tam viện gặp gỡ chính là tam viện nhất tinh anh, đệ tử tụ tập đầy đủ một đường tiến hành hạng nhất thi đấu, loại này thi đấu, vô luận là cái nào học viện đều cực kỳ coi trọng, không đề cập tới cô bình sinh, tống thừa hoàn nguyên bản là thiên tự ban ưu tú học sinh chi nhất giống tam viện gặp gỡ như vậy nhật tử tất có tống thừa hoàn một vị trí nhỏ chính là tống thừa hoàn chuyển nhập người tự ban sau thiên tự ban liền ít đi như vậy một nhân tài này đối một tháng sau tam viện gặp gỡ đại đại bất lợi nghĩ nghĩ chỉ có làm tống thừa hoàn trở lại thiên tự ban mới là biện pháp tốt nhất cho nên kỳ bách nhiên mới có thể tới tìm tống thừa hoàn khuyên tống thừa hoàn trở lại thiên tự ban tống thừa hoàn lại không phải ngày đầu tiên nhận thức kỳ bách nhiên Đối kỳ bách nhiên không có lợi thì không dậy sớm tính tình, hiểu biết đến cực kỳ thấu triệt, cho nên hắn hơi chút tưởng tượng liền nghĩ thông suốt, vì sao kỳ bách nhiên còn sẽ tìm đến chính mình, nếu là vì tam viện gặp gỡ, người cũng không cần lo lắng, đến lúc đó, mặc tề thư viện đại biểu đều là tuyển ra tới, mà phi liền cố định ở thiên tự ban, thiên tự ban không đủ nhân số, mặt khác trong ban tự nhiên sẽ thấu đi lên, trên thực tế trước kia mặc tề thư viện. Tốt nhất ưu tú nhất đệ tử đều ở thiên tự ban, cho nên tam viện gặp gỡ sự tình, chỉ cùng thiên tự ban đệ tử có quan hệ, hiện tại hẳn là nhiều một người tự ban quan hệ, tống thừa hoàn cái này ưu tú đệ tử liền lậu đi ra ngoài, kỳ bách nhiên làm tống thừa hoàn quay, lại thiên tự ban lý do cũng không thành lập, người tự ban chỉ có một vị tiên sinh, người lưu tại người tự ban có ý tứ sao, kỳ bách nhân hận sắt không thành thép mà nói, có ý, tư. Tống thừa hoàn híp mắt, lộ ra một cái vô cùng thành tâm cười, tới rồi người tự ban, ta mới phát hiện ta trước kia ở thiên tự ban học tập mấy năm nay, thuần túy chính là ở lãng phí thời gian, hảo, không còn sớm, hẹn gặp lại, ở người tự ban học tập chỗ tốt, không phải kỳ bách nhiên cái này, người ngoài, có thể minh bạch, đương nhiên tốt nhất kỳ bách nhiên cả đời đều không rõ, tỷ ngươi xem, nhưng náo nhiệt, đang là trạng vạng. Lương Thành chẳng những không có bởi vì Thái Dương Tây Lạc mà biến là quạnh quẽ, hôm nay ban đêm ngược lại càng thêm náo nhiệt, hôm nay chính là Lương Thành một cái tiết, cố nhiên liền tính là tới rồi buổi tối, đường cái hai bên răng đèn kết hoa, so ban ngày còn muốn náo nhiệt vài phần, tiêu khải lối kéo tiêu phượng loan, đông toảng Tây, chạy, mang tiêu phượng loan xem náo nhiệt, từ tiêu phượng loan trở lại tiêu ra lúc sau. Liền vẫn luôn hòa ở tiêu gia chờ tin tức, vẫn luôn không có ra tới đi lại, thậm chí chân chính dung nhập tiêu gia cùng thượng giới, thừa dịp lần này cơ hội, tiêu khải dứt khoát lôi kéo tiêu phượng loan ra tới chơi, miễn cho tiêu phượng loan nghẹn hỏng rồi. Quan trọng nhất chính là, tiêu phượng loan mỗi ngày an tĩnh mà đãi ở tiêu gia, làm người của tiêu gia căn bản là không biết muốn bắt, tiêu phượng loan làm thế nào mới tốt, liền tính là tiêu khải. Trong lòng cũng có một loại không hiểu cảm thấy Tiêu Phượng Loan sẽ rời đi chính mình, không hề là chính mình tỉ tỉ khủng hoảng, là rất náo nhiệt, Tiêu Phượng Loan ánh mắt chất động, phối hợp Tiêu Khải nhìn đông nhìn Tây, hôm nay ngày mấy, Trung Thu A, Tiêu Khải cười cười, Trung Thu, nghe thế hai cái thuần thục chữ, nhìn nhìn lại chính mình bên người rỗng toách vị trí, Tiêu Phượng Loan thở dài một hơi, Nguyệt không viên, người cũng không viên A, cốt lão rốt cuộc chạy đi đâu. Nếu không phải lẳng lặng vẫn luôn đi theo nàng, Tiêu Phượng Loan thật muốn hoài nghi, nàng trong chi nhớ sở hữu sự tình chỉ là nàng Hoàng Lương một mộng. "Tỷ, ngươi đừng nghĩ người khác, ngươi ngấm lại ta a, ta đều 13 tuổi, chúng ta mới nhận thức 2 tháng, những người đó lại ba chiếm ngươi 17 năm, tỷ, ngươi đối với ta như vậy không công bằng." Tiêu Khải đương Tiêu Phượng Loan suy nghĩ hạ. Giới giao hảo bằng hiếu, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Tỷ, ngươi có phải hay không còn tưởng trở lại hạ giới a? nếu là tỷ trở về hạ giới, như vậy hắn về sau chẳng phải là nhìn không tới tỷ, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, bọn họ cùng ta cùng nhau tới thượng giới, sẽ không hồi hạ giới, tiêu phượng loan không khách khí mà tiêu khải trên mặt nhó một phen, chỉ than tiêu khải hiện tại trưởng thành, không có khả năng, nàng vẫn là thích chỉ có tam, bốn tuổi, khuôn mặt thịt thịt, chạy tới chạy lui còn muốn ôm đùi tiểu sô ta. Vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn không gọi tam thúc trà, tam thẩm vì nương đâu, tam thẩm đều khóc, tiêu khải ông cụ non mà thở dài, kêu không gọi có cái gì quan hệ, ít nhất ta theo chân bọn họ chi gian quan hệ cũng sẽ không thay đổi, đột nhiên tìm về thân nhân, tiêu phượng loan rất không thích ứng, kia một tiếng cha cùng nương, tiêu phượng loan như thế nào cũng kêu không được, liền tính là đối mặt tiêu kiều, tiêu phượng loan, trong lòng đều biệt nữ, chỉ chịu kêu lão tướng quân. Không chịu kêu tổ phụ, đến nỗi tiêu hạ cùng tiêu khải dễ làm, tất cả mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, tiêu phượng loan từ trước đến nay thẳng hô này hai người tên, cũng là, tiêu khải căn bản là nói bất quá tiêu phượng loan, bị tiêu phượng loan một quả thật đúng là ứng hạ, hôm nay nhưng náo nhiệt, chỉ tiếc tống thừa hoàn cùng cố bình sinh không tới, bọn họ kia hai cái tiểu tử khẳng định ở nhà bế quan đâu, nghĩ đến. Chính mình đương tống thừa hoàn cùng cố bình sinh tiểu sư phụ, tiêu khải cầm một đài, phá lệ cao hứng, không tiền đồ, tiêu phượng loan trực tiếp ở tiêu khải trên đầu gó một chút, tiêu hà đã tấn chức đến tử giai trung kỳ, liền ngươi còn ở tử giai lúc đầu cọ tới cọ lui, nếu không mấy ngày, tống thừa hoàn cùng cố bình sinh tấn chức đến tử giai trung kỳ, liền tính ngươi thể bác chi thuật so với bọn hắn cường, lại tưởng lấy một địch hai, chính là tự tìm tử lộ. Tiêu khải tuổi, con nhỏ, tính tình không chừng. luận đến tu luyện nghị lực, hoàn toàn không kịp tiêu hàm một nửa, cũng mất công tiêu khải là từ tiêu phượng loan tự mình giáo, lại thêm tiêu gia đệ tử thiên phú, tiêu khải mới có hiện tại cái này trình độ, nếu không, liền tiêu khải này khiêu thoát tính tình, phòng chừng con phải ma tốt nhất chút năm, mới có thể có hiện tại thành tích, tỷ, đừng, cầu đừng niệm, tiêu khải mặt lôi kéo. Cuối cùng là có chút cảm thấy thẹn cảm, hôm nay ta mang ngươi ra tới là vì chơi, chúng ta không đề cập tới cái này được không? Nhìn đến tiêu khải một bộ đáng thương không thôi bộ dáng, tiêu phượng loan cuối cùng là buông tha tiêu khải, kia chẳng thường Nga bôn nguyệt đèn không tồi, đi giúp ta thắng lại đây. Người khác nhân thủ một cái đèn lồng, tiêu phượng loan ngón tay cũng có chút ngứa, tùy tiện một lóng tay liền cấp tiêu khải phái một cái nhiệm vụ, thảo liệt, tỷ, ngươi chờ a. Tiêu Khải tin tưởng mười phần, tệ đến sạc trước mặt, tỏ, vẻ nguyện ý dùng mười văn tiền đi bác kia trả thường Nga bôn nguyệt đèn, giao mười văn tiền sau, Tiêu Khải trực tiếp ở một cái rũ lực khí thượng dùng sức dẫm một chân, rũ lực khí thực mau liền biểu hiện trị số, trước mặt mọi người người nhìn đến Tiêu Khải, kia một chân trị số thế nhưng có một trăm khi, đều sợ ngây người, đây chính là cái thiếu niên đại lực sĩ A, muốn lấy hoa đăng, ra mười văn tiền lúc sau. Dũ lực khí trị số chỉ cần biểu hiện bốn mươi liền có thể quá quan, có, thể quá quan trị số, năm mươi, sáu mươi tương đối thường thấy, bảy mươi, tám mươi liền tính là thưa thớt, giống loại này một trăm trị số, cùng con số thiên văn sấp xỉ, tỷ ngươi xem, ngươi muốn hoa đăng, ta xem qua, ở những cái đó hoa đăng bên trong, liền số tỷ ngươi chọn lựa chung này một trả xinh đẹp nhất, tỷ, ngươi cầm đưa cho ngươi, thắng hoa đăng lúc sau. Tiêu khải hiến vật quý giống nhau mà phủng tới rồi Tiêu Phượng Loan trước mặt, chút nào không để ý tới bởi vì chính mình, kia một chân rốt cuộc dẫn ra nhiều ít kinh ngạc cảm thán, Tiêu Phượng Loan đem hoa đăng cầm lại đây, cũng không đi tâm địa khen một câu, còn hành đi, nhìn quen hiện đại đèn nê ông, giống loại này trở lại nguyên trạng thủ công giấy đèn đối với Tiêu Phượng Loan tới nói, chỉ là nhất thời mới mẻ, chính mình chỉ cần hơi không chú ý, này giấy đèn liền hủy. Bất quá tốt xấu là đệ đệ một mảnh tâm ý, tiêu phượng loan hà có không thu đạo lý, người thấy thế nào, chính to tiếng hai tỷ, đệ chút nào không biết, lúc này bọn họ đã bị người cấp theo dõi, là mặc tề thư viện đệ tử, nhưng trước kia cũng không có gặp qua, tân thăng lên đi, nghĩ đến tiêu khải một chân liền dẫm ra một trăm trị số, người này ánh mắt ám trầm không ít, tam viện gặp gỡ, vốn chính là đàn anh hội tụ. Đột nhiên xuất hiện như vậy một cái quái lực thiếu niên, chính là đúng rồi bọn họ đại đại bất lợi, cái kia thiếu niên kêu tiêu khải, mà đứng ở thiếu niên bên cạnh cái kia nữ, mới là lần này. Chúng ta nhất phải chú ý người, nàng chính là tiêu phượng loan, người sau kinh ngạc ở, kinh thám thính, tiêu phượng loan vẫn luôn là mặc tề thư viện thiên tự ban học sinh, chỉ là phía trước vẫn luôn biểu hiện thường thường, ngay cả trở thành thiên tự ban học sinh đều là tiêu ra thế nàng mở cửa sau. Hai tháng trước, cũng không biết tiêu phượng loan bị cái gì kích thích, cả người tính tình đại biến không nói, tu vi càng là cao thâm khó đoán, ngay cả gia quốc người trong đều. Không một người nói được rõ ràng, tiêu phượng loan linh lực rốt cuộc có bao nhiêu cao, nháy mắt, tiêu phượng loan thành nguy hiểm nhân vật, tam viện gặp gỡ thời gian càng ngày càng gần, tiêu phượng loan xuất hiện đối mặt khác hai đại học viện tuyệt đối là một đại uy hiếp, cho nên, có người thu được tin tức sau, liền trước tiên đi vào gia quốc. Muốn sờ sờ tiêu phượng loan đáy, bọn họ không nghĩ tới chính là, tiêu phượng loan đáy còn không có sờ đến, rồi lại kinh hiện một cái, tiêu khải, tiêu ra lập tức ngôi đầu hai cái hậu bối, đây mới là nhất gọi người trở tay không kịp sự tình, so linh lực, bọn họ không xác định chính mình có phải hay không có thể đánh thắng được tiêu phượng loan, nếu là so thể bác chi thuật, lấy tiêu khải vừa rồi biêu hãn biểu hiện, nếu là bọn họ thua, kia đã có thể quá thảm. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, muốn hay không trở về hảo hảo thương lượng thương lượng, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, lần này tiêu, ra hai cái mặc tề thư viện đệ tử, thật sự là lợi hại, gấp cái gì, thật vất vả gặp gỡ, đương nhiên phải hảo hảo gặp một lần, không phải nói, hôm nay còn có đấu thú đại hội sao, đi xem, tưởng rượu mở ra chính mình cây quạt, cười đến nhất phái phong lưu, một đôi hẹp dài đơn mắt phượng lại luôn là, Cố ý vô tình mà dừng ở tiêu phượng loan trên mặt. Bách nhiên, ngươi làm sao vậy? Nguyên Hàm Mai vẻ mặt thẹn thùng mà đứng ở kỳ Bách nhiên bên người, cùng kỳ Bách nhiên cùng nhau. Xem hoa đăng, Nguyên Hàm Mai đã tùy kỳ Bách nhiên vào cung gặp qua Đỗ Phi. Đỗ Phi cũng làm trò Nguyên Hàm Mai mặt nhả ra nói, hy vọng hai người có thể mau chóng thành hôn, nàng muốn ôm tôn tử. Nguyên Hàm Mai cho rằng, ở Tam Hoàng tử phi con đường này thượng, nàng đã đi xong rồi 99 bước lộ. Có Đỗ Phi những lời này, nàng cuối cùng thứ một trăm bước cũng có thể hoàn thành, nhưng kỳ quái chính là, kỳ bách nhiên nhưng vẫn đều ở kéo hôn kỳ. Nếu là kỳ bách nhiên là tam hoàng tử, nếu là hoàng thượng không lên tiếng, chẳng sợ Đỗ Phi muốn cho kỳ bách nhiên thành thành thân, cũng là uổng công. Vì thế, hai người quan hệ tựa hồ càng gần một bước lại tựa không có giống nhau, mà kéo xuống dưới, hôm nay vốn là Nguyễn Hàm Mai, vào cung hướng đi Đỗ Phi cái này tương lai bà bà Vân An, Đỗ Phi biết nhi tử trong lòng còn có bên ý tưởng, dứt khoát làm kỳ bách nhiên bồi Nguyễn Hàm Mai xem hoa đăng, hảo bồi dưỡng cảm tình, chính là một đường đi tới, kỳ bách nhiên cả người, có vẻ trầm mặc ít lời, vô luận Nguyễn Hàm Mai nói cái gì. Kỳ Bách Nhiên đều không thế nào tiếp lời, thẳng đến Kỳ Bách Nhiên bước chân dừng lại, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích thời điểm, Nguyễn Hàm Mai mới cảm thấy không thích hợp ngẩng đầu lên hỏi, không đợi đến Kỳ Bách Nhiên trả lời, Nguyên Hàm Mai liền trước thấy được đáp án, chỉ thấy ngọn đèn dầu dã rời chỗ sâu trong, một cái ăn mặc huyền sắc váy dài có được ngọc nhan nữ tử, trong tay dẫn theo một chương thường Nga, bốn nguyệt đèn, hồng nhuận khóe miệng hơi hơi gợi lên. Cười như không cười, lại là biểu hiện ra nhất phái vô cùng phong lưu chi tư, đường cái hai bên trùng loại phồn đa, bản vé tươi đẹp hoa đăng, không kịp nàng kia thiển nhiên cười, một cái ngoái đầu nhìn lại, một cái nói nhỏ, cùng thân là nữ tử, càng làm đã từng tình địch, liền tính là Nguyễn Hàm Mai thấy như vậy tiêu phượng loan, tâm cũng không thể tự khống chế mà nhảy lên một chút, Nguyễn Hàm Mai thực mau trở về quá thần, tới, trên mặt tràn đầy nan kham. Ngữ khí không xong mà gọi kỳ bách nhiên tên, bách nhiên, rõ ràng Đỗ Phi đã đáp ứng bách nhiên cưới nàng, bách nhiên lần nữa tương đẩy, quả nhiên là vì tiêu phượng loan cái này hổ ly tình sao, chuyện gì, kỳ bách nhiên nỗ lực đem chính mình ánh mắt thu trở về, không chế chính mình không đi xem tiêu phượng loan, nữ nhân này rõ ràng dây dưa chính mình đã nhiều năm, nữ nhân này mặt hắn nhìn liền phiền chán, như thế nào mới ngắn ngủn một, hai. Tháng thời gian, tiêu phượng loan thế nhưng sẽ có lớn như vậy biến hóa, tiêu phượng loan vẫn là cái kia tiêu phượng loan sao, ký bách nhiên rất rõ ràng chính mình là cái cái dạng gì người, hắn sở dĩ sẽ lại lần nữa chú ý tới tiêu phượng loan tồn tại, cũng là vì tiêu phượng loan biến lợi hại, phụ hoàng cùng kỳ ra dung không dưới tiêu ra, thật là tưởng diệt trừ tiêu ra, vì hoàng thất quét dọn một cái nguy hại, nhưng là tiêu kiều lưu lại nhân mạch quan hệ, lại cũng là kỳ ra. Muốn được đến, nếu là tiêu phượng loan thành hắn nữ nhân, lại chờ tiêu kiều vừa chết, như vậy phụ hoàng tính toán tự nhiên không có giống nhau sẽ thất bại. Thả, tiêu phượng loan gần đây biểu hiện cuối cùng là làm kỳ bách nhiên có trọng nàng, kỳ bách nhiên cũng cảm thấy, tiêu phượng loan có tư cách đứng ở hắn bên người, lại cứ liền ở ngay lúc này ở, tiêu phượng loan lại một bộ xem không kỳ bách nhiên bộ dáng cùng thái độ, vừa mới vội vàng thoáng nhìn, rõ ràng vẫn là gương mặt kia vẫn là cặp mắt kia vẫn là người kia kỳ bách nhiên lại cảm thấy chính mình thấy được hai cái hoàn toàn không giống nhau tiêu phượng loan kỳ bách nhiên nhịn không được nghi hoặc rõ ràng chỉ có một tiêu phượng loan vì cái gì hắn hoảng hốt chi gian cảm thấy chính mình thấy được hai cái tiêu phượng loan hắn là bị tiêu phượng loan cấp khí hổ đồ bách nhiên chúng ta hướng bên kia đi thôi đã chịu uy hiếp nguyễn hàm mai đã không dám lại cùng tiêu phượng loan cứng đối cứng Vì giữ được chính mình hy sinh hết thảy, thật vất vả được đến hôn nhân, Nguyễn Hàm Mai thả rằng tạm thời cùng tiêu phượng loan cúi đầu, đường vòng đi, cứ như vậy, miễn cho nàng ngại tiêu phượng loan mắt, cũng đỡ phải tiêu phượng loan ngại nàng mắt, đẹp cả đôi nàng tỷ, ngươi cười cái gì đâu, thật thích này chẳng đèn, nếu không ngươi lại chọn mấy cái, ta giúp ngươi thắng trở về, ngây ngốc tiêu khải chút nào không biết kỳ bách nhiên cùng Nguyễn Hàm Mai xuất hiện, tiếp. Theo ký bách nhiên lại bị Nguyễn Hàm Mai lôi đi sự tình, đương hắn nhìn đến tiêu phượng loan gợi lên khóe miệng, còn đương tiêu phượng loan vì hắn thắng tới này chẳng hoa đăng cao hứng đâu. Hảo A, từ nhỏ đến lớn, ta còn là lần đầu chơi loại đồ vật này, ta không ngại nhiều, tiêu phượng loan cũng không có giải thích, mặc kệ thế nào, hôm nay Nguyễn Hàm Mai rốt cuộc là làm một kiện thông minh sự tình, làm tâm tình của nàng Hảo không ít, tỷ, vậy ngươi chờ, ta cho ngươi thắng đi. Ta giúp ngươi thắng chút sinh đẹp trở về, vừa được đến tiêu phượng loan khẳng định, tiêu khải liền càng hăng hái, tiêu khải vừa ra mã, người khác tự nhiên tranh bất quá tiêu khải, không một lát sau, tiêu khải liền cấp tiêu phượng loan thắng vài chản trở về, nếu không phải tiêu khải người tay nhỏ không lớn, đã để không được, nếu không, tiêu khải thật đúng là tưởng lại cấp tiêu phượng loan thắng cái hơn 10, 20 chản hoa đang trở về, tỷ, ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Dùng chính mình thắng Hoa Đăng đem Tiêu Phượng Loan bao quanh vây quanh, Tiêu Phượng Loan ý cười rõ ràng thực thiện, nhưng Tiêu Khải nhìn trong lòng cực kỳ thích, nhịn không được khen nói, Tiêu Phượng Loan vui vẻ, vừa rồi đi ăn vụng đường đi, miệng như vậy ngọt, về sau chính là cái Liêu muội cao thủ a, Tiêu Khải nhíu nhíu lông mày, Liêu muội, nhà của chúng ta không có muội muội, ta không Liêu nhân a, được rồi, ngươi thắng nhiều như vậy Hoa Đăng, nếu là tiếp tục dẫn theo Hôm nay buổi tối đều không cần chơi, trước gọi người đem hoa đăng đưa trở về, tiêu phượng loan cũng không giải thích, nhưng tâm tình lại bởi vì tiêu khải đậu thú thả lỏng không ít, tiêu khải gật đầu, hảo hảo, ta nghe tỉ tỉ, tiêu khải thực mau gọi tới hai người, làm hai người kia đem chính mình thắng hoa đăng hết thảy đưa đến tiêu phù, trả lại cho hai người một ít đánh thưởng, bởi vậy, tiêu phượng loan cùng tiêu khải phía trước còn sách đến thanh thanh đường đương hai tay. Đương nhiên liền tất cả đều không xuống dưới, hôm nay là trung thu ngày hội, nhưng trừ bỏ này đó hoa đăng ở ngoài, còn có cái gì hảo ngoạn sao, tâm tình một thả lỏng, tiêu phượng loan liền chịu hảo hảo chơi một chút, ở hiện đại, trung thu như cũ là cái quốc gia đại sự, nhưng không khí rốt cuộc là không kịp cổ đại nùng, tiêu khải cười đến so tiêu phượng càng cao hứng, tỷ, ngươi tưởng chơi cái gì, ta mang ngươi ngoạn nhi, chỉ cần hắn mang theo tỷ nhiều chơi ngoạn nhi, tỷ. Một ngày nào đó sẽ tiếp thu thế giới này, cũng tiếp thu toàn bộ tiêu gia, liền sẽ không lại cùng người chạy, yên tâm, hôm nay ta sẽ không như vậy về sớm tiêu gia, hỏng rồi các ngươi chuyện tốt. Tiêu phượng loan ở tiêu khải trên đầu lại gõ cửa một chút, tiêu gia phái tiêu khải cái này tàng không được tâm tư tiểu quỷ tới bồi chính mình chơi, căn bản là là lớn nhất nét bút hỏng, vừa thấy tiêu khải này lén lút bộ dáng, muốn nói tiêu gia hôm nay không điểm sự tình gì, tiêu. Phượng Loan thật đúng là không tin, người của tiêu gia không nghĩ làm nàng biết, nàng liền toàn đương chính mình không biết, làm được điểm này cũng không khó, bất quá xem ra, tiêu gia là muốn lợi dụng tưởng linh linh đem tưởng ra người dẫn ra tới, hoặc là nói đem năm đó, cái kia đem nàng cùng tưởng linh linh đánh cháo người dẫn ra tới. Tiêu Phượng Loan vẫn luôn tưởng không ra chính là, năm đó đem nàng đánh cháo đi tưởng ra người, rốt cuộc là như thế nào đem nàng đưa đến hạ giới nàng trưởng thành, tú vi lại không thấp, bị mục triều từ lộng tới thượng giới tới, nàng ở tiêu gia điều chỉnh hơn một tháng, thân thể mới xem như khôi phục lại. như vậy nàng thượng ở tã lót là lụng, trải qua như vậy thời không vặn vẹo, không nói linh hồn của nàng, liền tính là nàng thân thể khẳng định cũng sẽ chịu không nổi, sinh sôi bị xé rách mới đúng vậy. tiêu khải mặt cứng đờ, thật cẩn thận mà đánh giá tiêu phượng loan, tỷ, ngươi, ngươi cái gì đều đã biết khó trách gì ca lần nữa nói cho hắn không cần có tâm lý gánh nặng tỷ nhất định sẽ đoán được ra tới khẳng định cũng sẽ không trách hắn hắn ngày thường thế nào hiện tại cũng thế nào liền hảo không nghĩ tới thật đúng là bị gì ca cấp nói chúng rồi hắn tỉ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra tam thúc tam thẩm không có ý khác chính là cảm thấy người này làm tỷ ngươi ăn như vậy nhiều khổ cho nên chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cái này hung thủ tưởng thế tỷ đòi lại một Cái công đạo, khả năng quá trình sẽ tương đối tàn nhẫn huyết tinh một chút, tỷ là ngươi cô nương, chúng ta phải bảo vệ hảo ngươi, tiêu khải vỗ vỗ chính mình ngực tỏ vẻ, tiêu phượng loan là tiêu gia duy nhất kiểu hoa, cho nên giống cái loại này huyết tinh tàn nhẫn trường hợp, đương nhiên là không thể làm tiêu phượng loan nhìn đến, miễn cho tiêu phượng loan nhìn trong lòng không thoải mái, ha ha ha, tiêu phượng loan mừng rỡ cười ha ha, người của tiêu gia cho rằng nàng dưỡng. Một con lẳng lặng, nàng chính là tiểu bạch thỏ, nếu là làm người của tiêu gia nhìn đến lẳng lặng lợi hại, người của tiêu gia chỉ sợ liền lại khó như vậy suy nghĩ, được rồi, đi thôi, lại không đi, chúng ta đến bỏ qua nhiều ít xuất sắc nội dung a người của tiêu gia muốn giải quyết tưởng ra vấn đề, nàng tự nhiên sẽ không tham một chân, tưởng ra vấn đề, trừ bỏ tưởng thâm nhiên, phòng trừng không ai có thể tính đến rõ ràng, hoàn toàn thả lỏng lại tiêu khải trở nên càng thêm. Hoạt bát, tỷ, ta dẫn ngươi đi xem, thẳng chờ bị tiêu khải mang nhập một cái tương đối bịt kín, thủ vệ nghiêm ngặt nơi, tiêu phượng loan mới phát hiện, tiêu khải tự hồ thật sự mang chính mình đi một cái rất thú vị địa phương, chỉ là tiến vào lúc sau, tiêu khải không chế không được mà một đôi mắt khắp nơi xem, trong mắt mới lạ không thể so hồng lâu mộng trung tiến đại quan viên lưu, bà ngoại hảo bao nhiêu, tiêu phượng loan lại vui vẻ, mặc kệ cái này địa phương được. Không chơi, Tiêu Khải trước kia khẳng định không có đã tới, cho nên Tiêu Khải đây là đánh mang nàng tới chơi ngụy trang, cấp chính mình trường kiến thức, giải mộng đâu, điển hình lấy việc công làm việc tư, Tiêu Khải cái này tiểu tử thúi, chơi tâm nhãn đều chơi tới rồi nàng trên người, thật lớn gan chó, được rồi, ngươi lại như vậy xem đi xuống, dài quá đôi mắt người đều sẽ biết, ngươi cùng ta là lần đầu tiên tới cái này địa phương, Tiêu Phượng loan tay đặt ở Tiêu Khải trên. Cổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng một sự lực, làm tiêu khải hảo hảo đi đường xem phía trước, tiêu khải đầu chuyển động đến so con khỉ còn linh hoạt tình huống, vô tình đụng vào người, bất quá là từng phút từng giây sự tình, tiêu khải xoán cổ, tưởng từ tiêu phượng loan trong tay đoạt lại tự do, Tỷ ta hảo tỷ tỷ, ngươi, ngươi cho ta điểm mặt mũi, cho ta điểm mặt mũi, một bên nói, tiêu khải mặt còn hồng đến lợi hại. Vì chính mình vừa rồi nhìn đông nhìn tây thiếu chút nữa đụng vào, người cảm thấy ngượng ngùng, càng bởi vì chính mình bàn tính nhỏ bị tiêu phượng loan nhìn ra tới, mà cảm thấy ngượng ngùng, tiêu khải lần đầu cảm thấy, có như vậy một cái lợi hại tỷ tỷ, ngẫu nhiên cũng không phải như vậy mỹ diệu, xem, cái này địa phương hắn trước kia liền nghĩ đến, nhưng là gì ca cùng tổ phụ đều không được, hắn liền không có đạ tới, hôm nay nương tỷ tỷ danh nghĩa, mới có thể trả trộn vào tới. Ai biết, chân trước mới dẫm tiến vào, sau lưng đã bị hắn tỉ cấp xem, thấu, tiêu khải buồn bực, vì cái gì tiêu ra người đều là người thông minh, duy độc hắn một cái như vậy buồn, hắn giống như là chỉ tôn con khỉ dường như, một khi nhảy vào hắn tỉ ngũ chỉ sơn, đời này đều đừng nghĩ lại có thể phiên phải đi ra ngoài, đây là địa phương nào, nhìn đến tiêu khải thành thật, tiêu phượng loan mới nể tình mà buông lỏng ra chính mình tay. Ở trong không khí người được nhàn nhạt mùi máu tươi nhi, cùng với động vật trên người mới có một cổ tao vị, tiêu. Phượng loan trong lòng đại khái liền có một cái suy đoán, đầu thú trường A, tiêu khải ánh mắt sáng lên, hôm nay ta mang người tới, kỳ thật chính là xem cái náo nhiệt, không ít người trong nhà dưỡng manh thú, sau đó sẽ phong tới lúc này hạ đánh cuộc một đấu. Ta cũng có nghi tới muốn dưỡng, nhưng muốn nuôi sống một đầu dã thú, qua háo bạc. Nói xong lời cuối cùng, tiêu khải lông mày đều ninh lên, tiêu ra không thiếu tiền, lại cũng chưa bao giờ lãng phí tiền, đầu thú chỉ là kẻ có tiền tiêu khiển hoạt động, cũng không mặt khác tác dụng, cho nên đừng nói tiêu khải cái này tôn tử, liền tính là tiêu Việt này đó nhi tử, tiêu kiều cũng chưa đáp ứng quá bọn họ làm cho bọn họ dương thù đấu tàn nhẫn, thú ở bên ngoài dã quán, nếu muốn dạy bảo, rất khó, hơn nữa chăn nuôi điều kiện cũng tương đối hà khắc. Cần thiết phải có cũng đủ không gian làm con thú này chiếm núi làm vua, con muốn phí tâm tư đem nó dưỡng lên, vốn dĩ, tiêu gia phía sau cũng có hậu sơn, thực sự có thú, bổn có thể nuôi thả ở tiêu gia sau núi, nhưng tiêu gia sau núi đặc thù tình huống, họ tiêu ai không biết, phóng thú đi vào không phải vì dưỡng thú, mà là vì ăn nướng thú thịt à, tiêu gia chỉnh một tòa sau núi, trừ bỏ đang ở sinh trưởng thảo thực vật ở ngoài. Không có một con động vật hoặc là nói là vật còn sống, liền tính là tiêu gia phượng thần tồn tại, cũng là tiêu gia chính mình suy đoán, tiêu phượng loan mặt lạnh lùng, ở tiêu khải trên trán bắn một chút, không học giỏi, đầu thú, tiêu phượng loan cũng không thích, càng cảm thấy đến không thú vị, đặc biệt là trong không khí bay kia của mùi máu tươi cùng tử khí, càng kêu tiêu phượng loan nhân lại lông mày, cùng cốt lão đãi lâu rồi. Tiêu Phượng Loan cũng là có thể thấy được màu đen tử khí cung bệnh khí, giống đầu thú trường loại này hung ác địa phương, nhất không thiếu chính là tử khí cung mất trí khí, nhìn kia từng đợt từng đợt yên yên, xám xịt khí, Tiêu Phượng Loan phía, trước còn cười khanh khách mặt lập tức trở nên lạnh như băng xương lên, Tỷ đừng nóng giận, ta chính là đến xem, không có ý gì khác. Tiêu Phượng Loan vừa giận, Tiêu Khải liền biết sợ, nhìn đến Tiêu Khải nhận sai. Tiêu Phượng loan sắc mặt hoãn hoãn, Tiêu Khải lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiêu Khải phát hiện, hắn tỉ một phát nổi lửa tới, so tổ phụ phát hỏa càng kêu hắn sợ hãi, hắn tỉ là chỉ cọp mẹ a, tỉ, chúng ta ngồi nơi này, Tiêu Khải tuy rằng là lần đầu tiên tới, cái này địa phương, nhưng đối với cái này địa phương sự tình lại là nghe xong không ít, làm khởi sự tình tới cũng sẽ không không đầu không đuôi, cho nên, Tiêu Khải trực tiếp đi tìm người muốn một gian trúc nhã gian đơn độc tiểu gian miễn cho cùng những người khác đụng phải ân tiêu phượng loan gật gật đầu đối với tiêu khải chỗ nào tới bạc cũng không có hỏi nhiều tiêu khải khiêu thoát có một chút tốt xấu còn có điểm đúng mực tỷ ngươi xem tiêu khải mở ra cửa sổ làm cho tiêu phượng loan xem đến rõ ràng hơn một ít đương nhiên tiêu khải trực tiếp tê ở cửa sổ bên cạnh đồng dạng đi xuống nhìn này đóng lâu nhìn như chỉ có hai tầng Kỳ thật đi xuống đảo một tầng lâu khoảng cách, cho nên có ba tầng, ngầm một tầng chính là đầu thú trường, nhị tầng chính là giống nhau đánh của khách người vây xem sở trạm địa phương, đến nỗi tầng thứ ba giống tiêu phượng loan nơi trúc tự nhã gian, đương nhiên là có thân phận người, thêm vào thêm bạc định. Ra tới, tiêu khải mới đem cửa sổ mở ra, hắn nghiêng đối diện người liền tức giận đến đôi mắt trừng, hận không thể có thể đem nhà mình cửa sổ đóng lại, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Nhưng đi vào cái này địa phương người, vì xem phía dưới tình huống, là tuyệt đối không có khả năng quan cửa sổ, cho nên, đối phương cũng chỉ có ngẫm lại, lại rốt cuộc là không đem cửa sổ đóng lại, Nguyễn Hàm Mai miễn cưỡng hít sâu một hơi, nàng rõ ràng đã trốn tránh tiêu Phượng Loan đi rồi, tiêu, Phượng Loan như thế nào còn vẫn luôn xuất hiện ở nàng cùng Bách Nhiên trước mặt đâu, ngồi, tầm mắt bị Nguyễn Hàm Mai cấp chắn. Kỳ bách nhiên ngư khí trầm xuống, mệnh lệnh nguyên hảm mai ngồi xong, nếu không liền cút đi, nguyên Hàm mai thân mình cứng đờ, không cam lỏng mà ngồi xuống kỳ bách nhiên bên cạnh đi, không dám lại chống đỡ kỳ bách nhiên tầm mắt. Nguyên Hàm mai vừa ly khai, kỳ bách nhiên đôi mắt ra bên ngoài vừa thấy, vừa lúc nhìn đến liếc mắt một cái mới lạ đang ở, khắp nơi nhìn đông nhìn Tây Tiêu Khải, kỳ bách nhiên lông mày vừa nhíu, trong lòng đồng dạng phiền chán đến lợi hại. Liền Tiêu Phượng Loan thái độ hiện tại, Kỳ Bách Nhiên cũng lộng không rõ, chính mình rốt cuộc là muốn gặp Tiêu Phượng Loan, vẫn là không nghĩ thấy Tiêu Phượng Loan, Bách Nhiên, uống trà, Nguyên Hàm Mai miễn cưỡng cười cười, Tiêu Khải ở chỗ này, Tiêu Phượng Loan khẳng định cũng ở, Tiêu Phượng Loan thật là nàng đời này khắc tinh, Kỳ Bách Nhiên không có uống, Nguyên Hàm Mai trà, lại là nghĩ tới Nguyên Hàm Mai vừa rồi diễn xuất, ngươi đã sớm thấy được, Nguyên Hàm Mai hốc mắt đỏ lên. Bách nhiên, nương nương đã nhả ra làm ngươi cưới ta, bách nhiên, rõ ràng trước kia chúng ta thực tốt, vì cái gì hiện tại sẽ biến thành cái dạng này, ngươi không phải đã nói, ngươi chỉ thích ta, đối tiêu phượng loan một chút ý tứ đều không có sao, ta làm như vậy, không phải cũng là vì hai chúng ta hảo sao, kỳ bách nhiên cười lạnh, nam nhân nói không, thể tin, nữ nhân nói đồng dạng không thể tin nếu ngươi còn muốn làm ta nữ nhân, có một số việc tốt nhất thu liễm một chút. trước kia ngươi không phải rất thông minh sao? còn hiểu đến tìm thừa hoàn làm ván cầu. hy vọng ngươi có thể vẫn luôn thông minh đi xuống, không cần lại ở ta trước mặt làm hồ đồ sự tình. hắn cùng tiêu phượng loan chi gian sự tình, từ hắn làm quyết định, không tới phiên nguyên hàm mai nhúng tay, ký bách nhiên cũng sẽ không làm nguyên hàm mai bản tay quá. dài, làm nguyên hàm mai biến thành cái thứ hai đỗ phi nắm giữ hắn tương lai nhi tử bách nhiên ngươi kỳ bách nhiên đột nhiên nhắc tới tống thừa hoàn làm nguyên hàm mai trột dạ không thôi ngữ khí không xong được rồi thu hồi ngươi cái này biểu tình ngươi về điểm này tính toán cung cũng chỉ có thể lừa lừa năm đó đơn thuần thừa hoàn hiện tại ngươi liền thừa hoàn đều không lừa được còn tưởng có thể lừa gạt được ta kỳ bách nhiên ngữ khí tràn đầy lạnh nhạt không có nửa điểm ngày đó hai tâm tương hừa quan tâm cùng yêu thương Nghe được kêu Nguyễn Hàm Mai hàn triệt tận xương, Nguyên Lai, like, Nguyên Lai like nàng sở làm hết thảy Bách Nhiên đã sớm biết, Bách Nhiên biết rõ nàng cùng thừa hoàn trước hiểu nhau bên nhau, lại vẫn là tiếp nhận rồi nàng thân cận, kỳ hảo, này chẳng sợ ngày đó trước phản bội tống thừa hoàn người là nguyên Hàm Mai chính mình, nhưng Nguyễn Hàm Mai, tưởng tượng đến kỳ Bách Nhiên biết rõ lúc ấy nàng cùng tống thừa hoàn quan hệ, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi nàng, Nguyễn Hàm Mai liền cảm thấy kỳ Bách Nhiên thật đáng sợ. Thậm chí xa lạ đến làm nàng có một loại chính mình chưa, từng có chân chính nhận thức quá kỳ bách nhiên cảm giác. Không có xem sắc mặt trắng bệch Nguyễn Hàm Mai liếc mắt một cái, kỳ bách nhiên nói trắng da này hết thảy, liền không chuẩn bị dấu diếm nữa, biểu diễn đi xuống. Kỳ bách nhiên năm đó sở dĩ nguyện ý nhiều xem Nguyễn Hàm Mai vài lần, chính là bởi vì Nguyễn Hàm Mai cùng tống. Thừa hoàn quan hệ, kỳ bách nhiên đã sớm xem thấu Nguyễn Hàm Mai gương mặt thật. Nhìn đến chính mình huynh đệ bị một cái tiểu nữ nhân đùa bỡn với vỗ tay bên trong, kỳ bách nhiên chẳng những không tức giận, ngược lại cảm thấy Nguyễn Hàm Mai có điểm bản lĩnh, rất thú vị. Tiếp theo, nhìn đến Nguyễn Hàm Mai giấu giếm nàng cùng Tống Thừa Hoàn quan hệ, sau đó lặng lẽ tiếp cận chính mình, kỳ bách nhiên giả vờ cái gì cũng không biết, một bộ cực kỳ thưởng thức Nguyễn Hàm Mai bộ dáng, nghi lửa gạt Tống Thừa Hoàn Nguyễn Hàm Mai bị chính mình khống chế ở trong tay. Kỳ Bách Nhiên trong lòng liền có một loại nói không rõ khoái cảm, vì thế, Nguyên Hàm Mai ở Kỳ Bách Nhiên trong mắt còn sót lại kia đinh điểm giá trị, Kỳ thật là hoàn toàn đến từ chính tống thừa hoàn, từ trước Nguyên Hàm Mai không rõ, nhưng giờ khắc này, Nguyên Hàm Mai lại là hoàn toàn hiểu được. Nhìn đến như vậy lãnh khốc vô tình Kỳ Bách Nhiên, Nguyên Hàm Mai lần đầu cảm nhận được Kỳ Bách Nhiên, chính là hoàng thất người thân phận, nàng cho rằng. Kỳ Bách Nhiên đối tống thừa hoàn là có huynh đệ tri tình, kết quả là, Kỳ Bách Nhiên bất qua chính là một cái máu lạnh vô tình ác ma thôi, Nguyên Hàm Mai tựa tiểu bạch thỏ nhìn thấy đại lão hổ, sợ tới mức động cũng không dám động bộ dáng, chọc cười Kỳ Bách Nhiên, sợ, hối hận, Nguyên Hàm Mai hàm răng kéo kẹt kéo kẹt mà đánh giá, rất muốn đối Kỳ Bách Nhiên gật đầu, nàng sợ, nàng hối hận, phía trước nàng rào rạt đắc y không. Đem tiêu phượng loan để vào mắt là bởi vì nàng cho rằng, kỳ bách nhiên là thiệt tình thích nàng, nhưng nàng hiện tại đã biết, sự thật đều không phải là như thế, kỳ bách nhiên trước nay đều không có thích quá nàng, nàng ra thế không tốt, lại chưa được đến kỳ bách nhiên thích, như vậy bình thường một cái nàng liền tính cuối cùng gả cho kỳ bách nhiên, sau đó nàng còn có thể có ngày lành nhưng quá sao, Nguyễn Hàm Mai là một người thông minh, nàng muốn trước nay đều không phải. Nhất thời vinh hoa phu quý, nàng muốn chính là một đời tựa cầm tiền đồ, hôn chi, ở hưởng thụ tống thừa hoàn nhiều năm khuynh lực giữ gìn lúc sau, lại đối mặt kỳ bách nhiên như vậy lãnh khốc người, như vậy tranh lệch căn bản là không phải Nguyễn Hàm Mai có thể tiếp thu được, kỳ bách nhiên cúi đầu uống một ngụm phiếm cảm lạnh ý nước trà, đạm cười thanh âm lại giống như ác ma giống nhau dọa người, đáng tiếc, chậm, mẫu phi mở miệng muốn hắn cưới người, trừ phi là đỗ ra rơi. Đài, nếu không, hắn liền phi cưới không thể, bất quá là một nữ nhân, lấy thân phận của hắn, hắn tương lai sẽ có được đếm không hết nữ nhân, cho nên, liền tính là trung thân đại sự bị mẹ đẻ vung tay múa chân, nhìn đến Nguyễn Hàm Mai thời điểm Kỳ Bách Nhiên thực thả nhiên, đối trận này hôn sự, Kỳ Bách Nhiên cũng không có quá lớn tức giận, bởi vì hắn đối Nguyễn Hàm Mai không có tâm, Kỳ Bách Nhiên có thể như vậy bình tĩnh, Nguyễn Hàm Mai không được, nàng vẫn luôn cho rằng chính. Mình giống nắm giữ tống thừa hoàn giống nhau bắt lấy kỳ bách nhiên tâm, về sau kỳ bách nhiên sẽ toàn tâm toàn ý chỉ đối chính mình một người hảo, vì nàng đem toàn bộ Nguyễn gia nâng dậy, đáng tiếc, sự thật đều không phải là như thế, nguyên hàm mai không chế được chính mình cảm xúc, làm mấy cái hít sâu, miễn là chính mình hỏng mất, ta, ta mệt mỏi, nguyên hàm mai đối kỳ bách nhiên lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, cái này địa phương, nàng thật sự là không có tâm. Tình lại đãi đi xuống, kỳ bách nhiên nhàn nhạt mà liếc Nguyễn Hàm Mai liếc mắt một cái, nếu mệt mỏi, liền đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ tự đi tìm người, ân, Nguyễn Hàm Mai mời ứng một câu lúc sau, liền dùng chính mình nhanh nhất tốc độ thoát đi kỳ bách nhiên tầm mắt phạm vi, ân, đang nhìn phía dưới đám đông ổ ạt ngầm lầu một cùng lầu hai thời điểm, tiêu khải tổng cảm thấy hắn giống như nhìn đến một cái phi thường quen mắt bóng người, nhưng chờ hắn lại muốn. Nhìn rõ ràng người nọ là ai khi, người kia ảnh đã sớm biến mất không thấy, được rồi, đừng cùng con khỉ dường như nhảy tới nhảy lui, lại đây ngồi xong, tiêu phượng loan trắng tiêu khải liếc mắt một cái, lệnh cương chế tiêu khải ngồi đoan chính, còn không phải là người tế người sao, chân chính náo nhiệt còn không có ra tới đâu, tiêu khải cung đã tế ở cửa sổ nhìn hồi lâu, không dứt tiêu khải hì hì cười, hảo, ta nghe tì. Chỉ là thực mau, Tiêu Khải gương mặt tươi cười liền, không có, thật là đi đến chỗ nào, đều gặp được này đó người đáng ghét, biết đỗ ra một chút, đều không quang minh lỗi lạc đánh lén Tiêu ra người hành động lúc sau, Tiêu Khải vừa thấy đến họ đỗ người, nắm tay liền ngừa đến lợi hại, nơi này lại không phải ngươi khai, ngươi có thể tới, người khác không thể có, Tiêu Phượng loan lạnh lạnh mà nói một câu, đồng dạng thấy được Đỗ Lam Sơn cùng đỗ ra mặt khác mấy cái đệ tử. Đồng dạng nhìn đến tiêu phượng loan tỷ đệ hai người đỗ, Lam Sơn mặt tối sầm, dầu mỡ trên mặt lộ ra một cái âm ngoan biểu tình, như thế nào, đỗ thiểu đường nhận thấy được đỗ Lam Sơn dị thường, hỏi một câu, đỗ Lam Sơn âm trầm mà nói, tiêu khải ở chỗ này, ta tưởng, tiêu phượng loan khẳng định cũng ở, hắn không phải ngày đầu tiên nhận thức tiêu khải, nếu là không có tiêu phượng loan bồi, tiêu khải là tuyệt đối sẽ không tới loại địa phương này, không phải không nghĩ tới. Mà là Tiêu Kiều không cho hắn tới, Nghĩ đến Tiêu Khải điều đã, Mười ba tuổi, Mọi chuyện còn bị Tiêu Kiều cái kia lão bất tử quảng, Đỗ Lam Sơn âm lãnh cười, Hắn sao có thể bại bởi loại này ở nhà cùng tổ phụ, Ra cửa mang tỷ tỷ Liền cùng không cai sữa giống nhau Tiêu Khải đâu, Hắn nhất định sẽ thắng Tiêu Khải, Sau đó giết Tiêu Khải, Thế đại ca báo thù, Đỗ Vận Đường sắc mặt trầm xuống, Người xác định, Đỗ Vận Đường cũng là Đỗ Gia Bổn Chi Hải Tử, Tu linh thiên phù so đỗ phi còn cao, chỉ vì đỗ phi có đỗ thiên như vậy một cái cha, càng có đỗ, đỉnh cái này tổ phụ, cho nên liền tính hắn tứ chất ở đỗ gia chỉ là, số nhị đều không phải là đệ nhất, làm theo có thể làm đỗ gia người thừa kế, đỗ phi cái này đệ nhị đã chết, đang ở bế quan, thân là đỗ gia tiểu bối bên trong đệ nhất đỗ vận đường, tắc bị khẩn cấp triệu ra tới, đỗ đỉnh bổn ý là đem đỗ vận đường bồi dưỡng thành đỗ gia trưởng lão. Tuy rằng không phải tộc trưởng, nhưng trưởng lão địa vị đồng dạng không thấp, cũng không xem như bôi nhỏ đỗ vận đường thiên phú, hiện. Giờ đỗ phi vừa chết, đỗ thiên dư lại nhi tử đỗ lam sơn lại không giống đỗ phi như vậy tiền đồ, vì thế, đỗ vận đường lập tức thành đỗ gia người thừa kế đệ nhất nhân tuyển. Việc đã đến nước này, mặc kệ đỗ thiên tiếp không tiếp thu, đỗ đỉnh là tuyệt đối sẽ không lấy đỗ gia tương lai nói giỡn, đỗ vận đường cũng là đỗ đỉnh đứng đắn tôn tử. Đỗ đỉnh không đến mức quá mức bài xích đỗ vận đường, càng miễn bàn đỗ vận đường chính mình liền đủ tranh đua, đỗ vận đường vừa xuất hiện, đỗ, ra tiểu đồng lứa liền bắt đầu lấy đỗ vận đường như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngay cả đỗ Lam Sơn cũng không có ngoại lệ, khẳng định không sai được. Đỗ Lam Sơn lạnh lùng cười, cũng không biết từ khi nào khởi, tiêu khải liền thành tiêu phượng loan trùng theo đuôi, vừa ly khai tiêu phủ, chỉ cần có tiêu phượng loan địa phương liền nhất định sẽ có tiêu khải. Cùng lý nhưng chứng, hiện tại hắn gặp được tiêu khải, như vậy tiêu phượng loan khẳng định cũng ở, vận đường ca, nếu biết hai người bọn họ ở, chúng ta chờ một chút muốn hay không nhân cơ hội, đi theo đô vận đường, bên người một cái đỗ ra đệ từ so một cái cắt cổ động tác, tưởng trực tiếp muốn tiêu phượng loan cùng tiêu khải mạnh, đỗ ra cùng tiêu phượng nhào đến túi bụi, thành tử địch, đây là đô thành người trong ai ai cũng biết sự tình, càng miễn bản. Họ đỗ người không một không biết, đỗ phi là chết ở tiêu phượng loan trong tay, họ đỗ vừa nghe đến tiêu phượng loan tên, lập tức có thể lộ ra, hung ác, giống muốn ăn thịt người ánh mắt, hôm nay đụng phải, đỗ ra đệ tử như thế nào nguyện ý buông tha cơ hội này, không vội, nhìn nhìn lại, đỗ vận đường ánh mắt chợt tắt, đỗ phi chính là tử giai đình tu linh cao thủ, đều bị tiêu phượng loan cấp giết, tổ phụ còn từng đã nói với hắn, tiêu phượng loan chẳng những giết đỗ phi. Lại sau đó trực tiếp cùng thúc thúc đúng rồi một trường, tiêu phượng loan thực lực, sâu không lường được, tuyệt không có thể tùy tiện hành động, đỗ, vận đường là cái có lòng dạ người, đã gặp được đỗ phi cái này ví dụ, liền tính thật muốn động tiêu phượng loan, hắn cũng tuyệt không sẽ kêu chính mình dễ dàng đi mạo hiểm, đỗ công tử, các ngươi định mai gian, bãi người đem mai nhã gian thẻ bài đẩy tới, đỗ lam sơn trực tiếp tiếp nhận, Làm cái này động tác thời điểm, đỗ lam sơn trên mặt có một mặt khuất nhục, vốn dĩ loại chuyện này đều là bên người tiểu đệ làm, đỗ phi tồn tại thời điểm, đỗ lam sơn chính là đỗ gia tiểu bá, vương, hiện tại đỗ gia người thừa kế thành đỗ vận đường, này đỗ gia tiểu bá vương tự nhiên từ đỗ vận đường thân đệ đệ đảm đương, ngược lại, thế đỗ phi dứt lấy họa sát thân đỗ lam sơn còn xem như đỗ gia tội nhân, nếu không phải đỗ thiên như cũ là đỗ gia tộc trưởng, nếu không. Liền tính là như vậy chạy chân tiểu đệ cũng không tới phiên đỗ Lam Sơn tới làm, vận đường ca, người ngồi, mai gian vị trí tốt nhất, đương nhiên là thuộc về đỗ vận đường, chờ đỗ vận đường ngồi xuống, mặt khác đệ tử mới các tìm một vị trí ngồi xuống, liếc bị tê đến trong một góc đỗ Lam Sơn liếc mắt một cái, đỗ vận đường cũng không có nói cái gì, mặc kệ là đỗ gia vẫn là gia quốc, đều tuân thủ cá lớn nuốt cá bé sinh tồn quy tắc. Đỗ Lam Sơn khởi điểm quá cao, nhân sinh như vậy cơn sóng nhỏ, Đỗ Lam Sơn cần thiết thịnh ứng, hắn không có khả năng vẫn luôn coi chừng Đỗ Lam Sơn, rốt cuộc hắn cùng Đỗ Phi cùng Đỗ Lam Sơn cảm tình vẫn luôn không thế nào hảo, cũng là vì điểm này, Đỗ, ra mặt khác đệ tử mới dám như vậy đối đái Đỗ Lam Sơn, Tỷ muốn bắt đầu rồi, tâm đại tiêu khải thực mau liền đem Đỗ ra người xuất hiện ném tới rồi một bên, mà là hưng phấn mà nhìn đến có hai người hầu xuất hiện. Trong tay thiết câu đi xuống một câu, cửa sắt bị mở ra, mà hai cánh cửa sắt lúc sau đi ra hai đầu mạnh thú tới, báo hổ, nhìn thấy trong đó một đầu tựa báo phi báo, tựa hổ phi hổ đại miêu, tiêu khải kinh hỉ mà kêu một tiếng, tím xương mù, hắn chỉ liếc mắt một, cái liền nói ra đối phương tên, nhìn đến một khắc phiến cửa sắt đi ra, không, không đúng, phải nói là du ra tới chính là một cái mạo hiểm tím yên, vảy lóe loang lộ ánh sáng tím đại xà khi... Tiêu khải càng hưng phấn, tiêu ra không uổng cái kia bạc dưỡng thú, cho nên liền tính tiêu khải đối này đó thú vật lại có hưng thú, cũng là uổng công, này vẫn là tiêu khải, lần đầu nhìn thấy này đó hắn đã từng chỉ nghe nói qua thú vật, hai con mắt chợt lóe chợt lóe, liền cùng cắm thượng, nguồn điện đèn nê ông giống nhau, tím sương mù, nghe thấy cái này tên, tiêu phượng loan nhưng thật ra có một chút tò mò, nghĩ đến chính mình cổ tay gian tiểu tím xà. Tiêu phượng loan xuống phía dưới nhìn liếc mắt một cái, chỉ là này liếc mắt một cái cũng đủ kêu tiêu phượng loan thất vọng, cái kia xà có bát to chén khẩu như vậy thô, cả người ánh sáng tím lân lân, nhìn nhưng thật ra đích xác rất hiếm lạ, chính là cùng chính mình trên tay này tiểu tím xà so sánh với, liền tính, là vóc người so bất quá nhân ra, chính là từ toàn bộ tinh khí thần tới xem, này kêu tím xương mù xà kém chính mình này xa nhiều, thì, ngươi là không biết chúng nó lợi hại. Báo hổ chính là cùng tử giai trung kỳ cao thủ giống nhau như đúc, có ngàn cân chi lực, đặc biệt là kia đôi hàm răng có thể nhẹ nhàng cắn một khối cự thạch, đến nỗi tím xương mù, triền lực mười phần, đặc biệt là nó nha nội nọc độc, chỉ cần một giọt nhưng đem mười người thân thể hóa thành hổ dịch, tiêu khải. Đối này đó thú vật chính là thực sự có nghiên cứu, một mở miệng quả thực thuộc như lòng bàn tay, cấp tiêu phượng loan hảo hảo phổ cập khoa học một phen đầu đã chết như thế nào tính? Nghe được Tiêu Khải giải thích, Tiêu Phượng Loan cũng tới một chút hứng thú. Muốn thật giống Tiêu Khải nói được lợi hại như vậy, dưỡng như vậy một con thú chính là không dễ dàng, vạn nhất đã chết, tổn thất liền lớn, trong tình huống bình thường chỉ biết bị thương, thương nặng nhẹ không chừng. Nhưng rất ít sẽ chết, đấu trường người sẽ đúng lúc ngăn cả. Tiêu Khải nghĩ nghĩ, hồi ức một chút về cái này đấu trường tin tức, tình hình chung. Tiêu Phượng Loan cảm thấy này bốn chữ đặc biệt có ý tứ, này bốn chữ xuất hiện tác đại biểu cho, ở cái này đấu trường bên trong là có, ngoài ý muốn tồn tại, tỷ muốn hay không đánh cuộc một hồi, nhìn phía dưới hai chỉ cần khai đấu thú, Tiêu Khải huyết nóng lên, đặc biệt tưởng tham dự một chút, ngươi nếu không sợ Tiêu Lão Tướng, quân, thỉnh tùy tiện, xem chuẩn Tiêu Khải tất là bị Tiêu Kiều cấp quản đã chết, Tiêu Phượng Loan cũng không ngăn cản. Chỉ là tỏ vẻ chỉ cần tiêu khải có cái này lá gan đánh cuộc liền hảo, nàng có thể làm tiêu khải tấm mộc, giúp đỡ tiêu khải tiến cái này đầu thú trường, nhưng là tiêu khải mọi chuyện đều tưởng lấy nàng tới chống đỡ, này đã có thể không được, tỉ, tiêu khải mặt một khổ, đáng thương hề hề mà nhìn tiêu phượng loan, tiêu phượng loan thổi thổi chính mình trên tay, đầu tóc, lúc này, đừng nói là kêu tỉ, liền tính là kêu nương cũng vô dụng nếu không phải người của tiêu gia muốn đối phó tưởng ra người đem năm đó cái kia đem nàng đánh cháo người chảo ra tới đừng nói là tham đánh cuộc liền tính là tiến vào đi dạo một vòng cơ hội đều không thể có tiêu phượng loan không đánh cuộc hứng thú chính là người khác không thấy được liền chịu như vậy buông tha tiêu phượng loan ngồi ở mai gian đỗ ra người đã sớm theo dõi tiêu phượng loan nhìn đến trúc gian tiêu phượng loan tỷ đệ hai vẫn luôn không có động tĩnh tựa hồ thuần túy chỉ là tới xem náo nhiệt Đỗ gia đệ tử liền bắt đầu động nổi lên oai cân não, đỗ vận đường ngồi ngay ngắn ở một bên, liền tính là nhìn ra cái này tình huống, lại cũng chưa cổ họng một tiếng, hiển nhiên là cam chịu đỗ gia đệ tử dục nhất lên tiêu phượng loan cách làm, về tiêu phượng loan tồn tại, trước kia đỗ vận đường là căn bản là không có ý thức được có như vậy, một nữ nhân tồn tại, hoặc là nói hoàn toàn là không biết có như vậy cá nhân, chờ biết tiêu phượng loan sau, đối với tiêu phượng loan đủ loại sự tích. Đỗ Vận Đường lại đều là dùng nghe nói, cho nên, hắn một chút đều không ngại nương hôm nay cơ hội, hảo hảo xem vừa thấy, tiêu phượng loan rốt cuộc là một cái kiểu gì lợi hại nữ nhân, thịch thịch thịch, trúc gian bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, tiêu khải không để ý, đứng dậy đi khai, cửa vừa mở ra không nghĩ nhìn đến thế nhưng là Đỗ Lam Sơn, như, thế nào là ngươi, ngươi tới làm gì, con tưởng đánh với ta, Đỗ Lam Sơn chịu nhục tựa mà cầm nắm tay. Một chương bóng nháy mặt đỏ lên một mảnh, tiêu khải, ngươi đừng đắc ý, ngươi càng đừng quên, năm đó ngươi bị ta khi dễ đến có bao nhiêu thảm, lại bị ta khi dễ bao lâu, ngươi hiện tại phong cảnh, bất quá là nhất thời, ngươi loại này tu luyện pháp, về sau tất không có kết cục tốt. Đỗ Lam Sơn Nhi tới nghĩ lui đều cảm thấy tiêu khải, tiến bộ thật sự là quá khủng bố, đã thần tốc, đến không phải một cái bình thường tình huống, trời cao trúc lâu. Căn cơ không xong, tất sẽ ẩm ẩm sập, hiện tại Tiêu Khải nhìn như phong cảnh, thực tế lại như là kia bị cao trúc nguy lâu, mặc kệ trên nhà cao tầng phong cảnh có bao nhiêu hảo, chạm đến càng cao, đến lúc đó rơi liền càng thảm, cho nên ngươi riêng lại đây, chính là vì cùng ta nói những lời này, Tiêu Khải ha hả cười cười, nếu là Đỗ Lam Sơn cho rằng hắn tu vi cũng không củng cố, thực dễ dàng ra vấn đề, kia thật. Ngượng ngùng, hắn muốn cho Đỗ Lam Sơn thất vọng rồi, ta lại đây là muốn hỏi các ngươi, có dám hay không đấu một hồi, đừng nói cho ta, các ngươi tỷ đệ hai người tiến đến, chính là vì tới xem, mà phi vì đầu thú, các ngươi họ tiêu người, hẳn là không đến mức như vậy không loại đi, vì làm tiêu phượng loan cùng tiêu khải ứng chiến, Đỗ Lam Sơn trực tiếp nói không lựa lời, sử dụng phép khích tướng, các ngươi đỗ ra lại tưởng tay không bộ bạch lang. Tiêu phượng loan xoay người, sang chỗ khác, nhìn về phía đáy mắt lóe tính kế quang mang Đỗ Lam Sơn, nếu có thể, thỉnh các ngươi họ Đỗ có thể nhiều động động não, Đỗ Lam Sơn cười lạnh, chỉ cần chịu thượng câu liền hào, như vậy ngươi tưởng như thế nào đánh cuộc. Tiêu phượng loan lắc đầu, nếu là các ngươi đỗ ra trước nói ra, đương nhiên hẳn là từ ta tới hỏi các ngươi, các ngươi đỗ ra lần này lại là tưởng như thế nào đánh cuộc. Tiêu ra cũng không dương thú, ta tưởng này ở Đô Thành cũng không phải bí. Mặt, các ngươi cố tình muốn tới cùng ta đánh cuộc, Đỗ ra ra mặt đã hậu ra tân cảnh giới. Tiêu Phượng Loan lời này vừa ra tới, Đỗ Lam Sơn tuổi rốt của còn nhỏ, nhịn không được mặt đỏ lên, bởi vì Tiêu Phượng Loan nói chính là sự thật. Tiêu Phượng Loan nói con ngầm chỉ ngày đó, Đỗ ra rõ ràng biết Tiêu Hà thực lực đại không bằng Đỗ Trung Lương, lại vẫn là không biết xấu hổ. Mà một hai phải làm hai người tỉ thí thượng điểm tướng đài, phía trước, Đỗ Phi càng làm muốn cho Tiêu Hà, một trận chiến nhị, còn ti tiện mà xả tới rồi xa luôn chiến đối phó Tiêu Hà, liền hướng kia một ngày phát sinh sự tình, Đỗ Gia làm những chuyện như vậy, đã ở mọi người trong mắt có vẻ phi thường không biết xấu hổ, hiện tại, Đỗ Gia cố kế trọng thi, biết rõ Tiêu Gia không có dưỡng thú, còn một hai phải tìm tới cửa tới nói muốn cùng Tiêu Gia đấu một trận. Càng là xuất khẩu đã thương người, chính là vì bức tiêu ra ứng chiến, này vài món sự tình lấy đi ra ngoài nói, đừng nói là gia quốc, ở toàn bộ thượng giới, đỗ ra đều đừng nghĩ có mặt lăn lộn, đỗ Lam Sơn trước nay đều không phải tiêu phượng loan đối thủ, bị tiêu phượng loan như vậy một sặc, đỗ Lam Sơn liền một chữ đều nói không nên lời, chỉ có thể xoay người trở về tìm hắn những cái đó đường huynh đệ thương lượng. Chỉ là lại sau lại, Đỗ Lam Sơn sẽ không chịu lại đến thấy Tiêu Phượng Loan, chỉ làm những cái đó tưởng cùng Tiêu Phượng Loan đấu đường huynh đệ ra ngựa, như vậy mặt, ném quá hai lần, liền tính, nếu là lại ném lần thứ ba, đó chính là hắn không trường đầu óc, thì, hắn liền như vậy đi trở về, nhìn đến Đỗ Lam Sơn rời đi, Tiêu Khải còn rất ngoài ý muốn, hắn vẫn luôn cho rằng, Đỗ Lam Sơn nhất định còn sẽ lại kéo một kéo, ma một ma. Dù sao loại này không biết xấu hổ sự tình, đỗ ra lại không phải lần đầu tiên làm, đã sớm ngựa quen đường cũ, đỗ Lam Sơn chính là đã chết một cái thân đại ca, hiện tại tốt xấu là dài quá điểm đầu óc. đỗ Lam Sơn rời đi, cũng không, đại biểu đỗ ra liền từ bỏ, tiêu phượng loan đánh ngáp một cái, đều là tiêu khải cái này tiểu tử thúi một hai phải tới loại địa phương này, bị đỗ ra tìm phiền toái, nàng không sợ phiền toái, chính là ngại phiền toái. Tỷ, nếu không chúng ta đi về trước, tiêu khải ngượng ngùng mà cười cười, ai có thể tưởng được đến đỗ ra liền như dòi bám trên xương giống nhau, như thế nào quẳng cũng quẳng không ra, nào chỗ nào đều có đỗ ra người thân ảnh, thôi bỏ đi, vẫn là tiếp tục. Ngồi, nếu là lúc này rời đi, liền thành chúng ta sợ bọn họ, không đơn thuần chỉ là là bọn họ sợ đỗ ra những người đó, càng là tiêu ra sợ đỗ ra ý tứ, tỷ, ta có phải hay không lại gặp rắc rối. Tiêu Khải vẻ mặt xấu hổ, hắn như thế nào lão gặp rắc rối a, khó trách gì ca lão làm hắn đãi ở nhà, thiếu ra bên ngoài chạy, lại nói hắn xúc động đến lợi hại. Trước kia Tiêu Khải chưa bao giờ thừa nhận chính mình có này đó khuyết điểm, chính là hôm nay, hắn lại là không thể không. Thừa nhận, tựa hồ hắn tỉ mỗi lần muốn ưng phó sự tình, nhất định là từ hắn khiến cho, tìm yên cùng báo hổ tỷ thí lại huyết tinh, cũng muốn có một cái kết quả. Tìm yên nha độc quả nhiên không phải thổi, thẳng dung rớt báo hổ một chân. Tìm yên cuối cùng còn dùng chính mình thật dài thân mình đem báo hổ gắt gao mà triển lên. Nếu không phải đấu trường người đúng lúc ngăn cản, nếu không nói này chỉ khó lường báo hổ liền trực tiếp chết ở tìm yên mạng thân dưới, trở thành tìm yên trong bụng cơm tỷ thật bị ngươi nói chuẩn. Tìm yên thắng, nhìn đến kết quả này, tiêu khải mừng rỡ không được. Còn tạm thời mà đem đỗ ra sự tình đều vứt đến một bên đi, Tiêu Phượng Loan tuy rằng không được Tiêu Khải đánh cuộc, nhưng đang xem đến tím yên cùng Báo hổ thời điểm, nói một câu tím yên sẽ thắng. Lúc ấy, Tiêu Khải còn đương Tiêu Phượng Loan là tùy tiện nói bậy, nhưng đang xem đến kết quả này lúc sau, Tiêu Khải liền biết, Tiêu Phượng Loan lời nói mới rồi, nhất định không phải nói bậy. Tiêu Phượng Loan nghĩ nghĩ, từ chính mình trong túi móc ra một chồng tử ngân phiếu tới. Giao cho Tiêu Khải trong tay, tới đều tới, tổng không thể một chuyến tay không, chúng ta đánh cuộc tam cục, Tiêu Khải tiếp nhận ngân phiếu đều trợn tròn mặt, tỷ, ngươi nói thật, chính là tổ phụ chỗ đó tổ phụ hỏi tới, từ ta đỉnh, Tiêu Khải nguyên bản chính là đánh cái này chủ ý, tỷ, ngươi chỗ nào tới nhiều như vậy bạc, Tiêu Khải phiên phiên ngân phiếu, phát hiện này đó ngân phiếu khẳng định không phải tiêu ra cho hắn tỷ, cũng may cũng không phải hạ giới ngân phiếu. Nếu là hạ giới ngân phiếu, này ở thượng giới khẳng định là vô pháp nhi dùng, đương nhiên là ta chính mình kiếm, tiêu phượng loan trắng tiêu khải liếc mắt một cái, nàng chưa bao giờ thiếu bạc, liền tính là thay đổi một cái thế giới, kiếm bạc bất quá là từng phút từng giây sự tình, tiêu phượng loan ở ra tới thời điểm chỉ là ra tay ba viên thượng phẩm tu linh, đan, liền từ hiệu cầm đồ bên trong lấy về một đại điểm ngân phiếu, kỳ thật, nếu là tiêu phượng loan Đem kia ba viên cực phẩm tu linh đan đưa đến nhà đầu giá đi, có thể bán giới càng cao, nhưng ra tới hành tẩu, Tiêu Phượng Loan không thói quen chính mình trên người không bạc, cho nên bán rẻ liền bán rẻ đi, Tiêu Phượng Loan đã không xó đo điểm này, dù sao nàng chẳng phải thiếu chính là đan dược, tỷ, người thật lợi hại, Tiêu Khải đối Tiêu Phượng Loan dựng dựng đại mố, sau đó, tung ta tung tăng mà cầm Tiêu Phượng Loan cấp ngân phiếu đi hạ chú. Đương nhiên hạ chú đối tượng đều là Tiêu Phượng Loan trước tiên nói tốt, Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Khải thế nhưng cũng ở đánh cuộc, không phải nói Tiêu Kiều không được sao, nhìn đến Tiêu Khải chạy tới chạy lui, trong tay cầm ngân phiếu bộ dáng, Đỗ Lam Sơn đương nhiên đoán được ra Tiêu Khải đang làm cái gì, ha ha a, Đỗ Vận Đường cười lạnh một chút, Tiêu gia thắng Đỗ ra lúc sau, xem ra hành sự làm phong, trở nên càn rỡ lên, không giống trước kia như vậy hàm súc thu liễm. Vận đường ca, chúng ta muốn hay không áp. Đỗ gia đệ tử hiện tại lấy Đỗ vận đường như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giống như vậy tình huống, đương nhiên đến từ Đỗ vận đường tới bắt chủ ý. Các ngươi mê chơi liền chơi. Đỗ gia không thiếu này mấy cái bạc. Đỗ vận đường đạm như gió mà nói một câu. Đỗ gia đệ tử vui vẻ hiểu được Đỗ vận đường đây là đồng ý ý tứ, quyết đoán mà lấy ra ngân phiếu cũng đi theo đi hạ. Chú, hơn nữa Tiêu Khải Hạ đánh cuộc cái gì? Đỗ ra đệ tử liền đi theo hạ chú một bên khác, hiển nhiên là muốn cùng tiêu khải, tiêu phượng loan đầu võ đài, cầm ác phiếu, tiêu khải vừa lúc đụng vào đỗ ra những người này, hai phương nhân mã lẫn nhau xem xinh ghét, đỗ ra đệ tử còn đối với tiêu khải hừ lạnh một tiếng, tức giận đến tiêu khải trực tiếp đối cái kia đỗ ra đệ tử vung lên nắm tay, đỗ ra đệ tử mặt một bạch, một cái lào đảo, thiếu chút nữa không té ngã, ha ha ha, tiêu khải vui vẻ. Náo loạn nửa ngày đỗ ra đệ tử như cũ là cái này nạo dạ, hắn thật đúng là đương họ đỗ người tiền đồ đâu, làm sao vậy, nhìn đến trở về sắc mặt có dị đỗ vận đường hỏi một câu, không, không có gì, người này nào dám thừa nhận chính mình vừa rồi ở tiêu khải trước mặt xấu mặt, khắp đỗ ra mất mặt, vội vàng lập lờ, lừa gạt qua đi, chỉ có đỗ lam sơn vẻ mặt cười lạnh mà nhìn người nọ. Hiện tại không riêng tiêu khải, nhưng phàm là họ tiêu người đều không dễ, chọc, hiện tại đã hiểu đi, Đỗ Lam Sơn bị khải đánh bại, ở Đỗ Phi sau khi chết, Đỗ gia tiểu bối không ít người đều lấy chuyện này chê cười Đỗ Lam Sơn vô dụng, liền cái tiêu khải đều thu thập không được, chẳng sợ Đỗ Lam Sơn nói toạc mồm mép tỏ vẻ, tiêu khải đã phi ngày đó a mông nước ngô, vô luận là linh lực vẫn là, thể bác chi thuật đều hoàn toàn có tư cách vào nhập thiên tự ban, đừng nói là hắn. Toàn bộ đỗ gia tiểu bối bên trong, có thể cùng tiêu giao thủ, đánh thắng được. Tiêu khải cũng sẽ không vượt qua mười người, người nói cái gì, ta nghe không hiểu. Cái kia bêu xấu đỗ gia đệ tử chết không thừa nhận đỗ Lam Sơn nói, nhưng đáy lòng lại là thật sự sợ khởi tiêu khải tới. Hắn âm thầm báo cho chính mình, lần sau tái ngộ đến tiêu khải hoặc là họ tiêu người, hắn tất yêu trốn đến rất xa, tiêu khải là tiêu gia tu vi thấp nhất một cái, hắn liền tiêu khải đều đánh không lại. Càng miễn bàn đi đánh tiêu gia những người khác, ha ha, đối phương không, chịu thừa nhận, Đỗ Lam Sơn hành quân lặng lẽ, cũng không vẫn luôn buộc, rốt của tất cả mọi người đều là họ đỗ, liền tính bức đối phương thừa nhận, vứt vẫn là đỗ gia người, chỉ cần hắn không thay đổi họ, đỗ gia có việc chính là hắn có việc, hà tất cấp chính mình tìm nan kham, chuyện này chỉ có Đỗ Lam Sơn một người rõ ràng, người nọ từ đây về sau chẳng những trốn tránh người của tiêu gia. Đồng thời còn trốn tránh Đỗ Lam Sơn, rất sợ Đỗ Lam Sơn nói toạc, nhưng thật ra làm Đỗ Lam, Sơn nhẹ nhàng không ít, thiên Mạng thắng, sao có thể, Đỗ Lam tử bọn họ nói chuyện mới kết thúc, tiếp theo chàng đầu thú kết quả cũng ra tới, liền đỗ ra người cái này ngư khí, hiển nhiên đánh cuộc thắng người không phải họ đỗ, như vậy chính là tiêu phượng loan đánh cuộc thắng, thật là thấy quỷ, đỗ ra đệ tử thẳng chửi má nó. Thiên mãng tên nghe đi lên rất khí phách, nhưng đây là một cái mảnh lưới, tên này cũng chỉ có thể hù dọa hù dọa người mà thôi, thiên mãng mười lần lên, sân khấu thua mười lần, dần già, thiên mãng thân ảnh dần dần liền từ đầu thú bên trong biến mật, liền tính ngẫu nhiên xuất hiện, cũng tuyệt đối không có người sẽ đem tiền ác ở thiên mãng trên người, này một ván là thiên mãng đối xích nhện, tiêu khải nghe tiêu phượng loan nói, ác thiên mãng. Đỗ gia đệ tử dùng chân chỉ tưởng cũng là ác ở xích nhện trên người, không thành tưởng, xích châu thân mình vừa lật, bụng hướng lên trời, đầu thú trường người ngăn cản không đủ đúng lúc, thiên mãng thế nhưng trực tiếp treo cổ xích nhện, làm người xem thế là đủ rồi, ha ha, tỷ, chúng ta thắng, chúng ta thắng, đây chính là đại lãnh môn, đại lãnh môn A, tiêu khải cao hứng đến không thể chính mình, giống ác đúng rồi thiên mãng loại này đại lãnh môn. Bồi xuất so sẽ so giống nhau cao thượng rất nhiều, có thể nói, trận này đánh cuộc, trừ bỏ đầu thú trường ở ngoài, tiêu phượng loan là duy nhất người thắng, đại sát tứ phương, chật, phía trước ở trên đường cái đã, gặp qua tiêu phượng loan một mặt ngố mông nhịn không được líu lưỡi, vừa rồi xem tiêu khải đi áp thiên mãng, ta còn nói này tỷ đệ hai người quả nhiên là lần đầu tới đầu thú trường tân nhân, không đem tiền đương tiền tiêu, là thổ hào. Hiện tại xem ra bọn họ này xem như thông minh phản bị thông minh lầm, vẫn là bọn họ bị chính mình dĩ vãng kinh nghiệm cấp lừa, vừa khéo đi, tiết yến không tin tà mà nói một câu, chỉ có không hiểu nhân tài sẽ ác thiên mãng, mà lại cứ hôm nay, thiên mãng là cái đại lãnh môn, huống chi đầu thú vì nhị vật, ở đầu thú trường cũng không có thế hòa cách nói, cho nên cuối cùng chỉ có hai cái khả năng, liền tính chỉ là dùng đoán, tiêu phượng loan cũng có một nửa thắng cơ hội. Có cái gì nhưng kỳ quái, Tiết Yến, ngươi nói như vậy, không tốt lắm đâu, Ngô tế nhìn ngô mông liếc mắt một cái, sau đó mới mang theo hài hước chi sắc nhìn Tiết Yến, xem đến Tiết Yến mặt đều đỏ, phiêu minh thư viện người đều biết, Tiết Yến thích ngô, mông, ngược lại là ngô mông thái độ tương đối ái muội không rõ, nhìn như cùng Tiết Yến thực thân cận, lại cũng chưa từng có đã làm cái gì càng quy cử chỉ, cùng Tiết Yến vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Chính là ngô mông loại này giống thật mà là giả thái độ, mới nháo đến mọi người không rõ, hắn rốt cuộc có thích hay không tiết yến, ngô mông thái độ ai muội không rõ, chính là tiết yến lại là đem ngô mông xem đến chặt chẽ. Có nữ tử muốn tiếp cận ngô mông, không được, ngô mông, nhiều xem cái nào nữ tử vài lần, như cũ không được, chẳng sợ hiện tại ngô mông chỉ là, bởi vì tiêu phượng loan là mặc tề thư viện học sinh. Cho nên mới đối tiêu phượng loan nhiều chú ý vài phần, cứ như vậy chú ý, tiết yến cũng là không cho phép, hừ, bị ngụ tế xem thấu tâm tư, tiết yến hừ hừ không lại xem ngũ tế, lại cũng không có phủ nhận, dù sao nàng cái này tâm tư, phiêu minh thư viện còn có ai không biết, nghĩ đến tiêu phượng loan kia trương so hoa còn xinh đẹp vài phần, khuôn mặt nhỏ, tiết yến liền cực kỳ bất an, tiết yến lời này thật cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Dựa đoán vẫn là bên, chỉ cần xem đi xuống, tự nhiên sẽ có đáp án, ngô mông tỏ vẻ chính mình kiên nhẫn cực hào, hắn không vội mà muốn một đáp án, hắn có thể chậm rãi chờ đáp án ra tới, thủ đáp án quá trình, hắn cực kỳ hưởng thụ, bởi vì thiên mạng thắng lợi, trong lúc nhất thời, lục ngưng mắt bị không ngừng hai cái nam nhân theo dõi, nguyên hàm mai rời đi sau, nhã gian, bên trong cũng chỉ dư lại kỳ bách nhiên một người. Nghe được Tiêu Khải nói đánh cuộc thắng, kỳ bách nhiên ánh mắt chợt lóe, rất là không thể tin được Tiêu Phượng Loan thế nhưng sẽ tại đây một hồi đánh cuộc thắng, nhưng Tiêu Khải cao hứng, lại không giống như là giả, kỳ bách nhiên ánh mắt thu thu, bắt đầu đem lực chú ý từ đấu trường chuyển rời đến Tiêu Phượng Loan, cùng Tiêu Khải nơi trúc gian, tỷ, kế tiếp trận này, chúng ta áp ở ai trên người, đánh cuộc bó lớn ngân phiếu. Tiêu Khải tính tình tự nhiên lên đây, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tiêu Phượng Loan, trận này, ta không ác, nhưng ngươi có thể ác. Tiêu Phượng Loan từ thắng trở về kia một đại điểm ngân phiếu bên trong lấy ra tam trương, đại khái là ba ngàn lượng bộ dáng, giao cho Tiêu Khải, làm Tiêu Khải tự do chi phối này ba ngàn lượng, Tiêu Khải sơ thiệp sòng bạc, thiên lại bởi vì Tiêu Phượng Loan quan hệ đại thắng một phen, tất bị câu gian nghiện tới, muốn không cho Tiêu Khải phạm sai. Lầm, phải thừa dịp hôm nay tiêu khải cao hứng thời điểm, đem tiêu khải nghiện hoàn toàn bóp chết sạch sẽ, không lưu nửa điểm dấu vết. Ta đây chính mình nhưng đánh cuộc, bắt được tiền đánh bạc, tiêu khải cũng là cái gan lớn, hoàn toàn không cảm thấy chỗ nào có không ổn, lấy ra một chương ngân phiếu đối hai thú nghiên cứu một phen lúc sau, liền hạ tam chàng tiền đặt cược, mới trước mắt công phu, tiêu khải liền đem tiêu phượng loan cho hắn ba ngàn lượng hoa đến sạch sẽ, tỷ. Ngươi chờ, chờ ta thắng đồng tiền lớn lúc sau, ta mua châu thoa cho ngươi mang, bảo đảm đem ngươi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Tiêu Khải chỉ cảm thấy nguyên lai bạc có thể tới dễ dàng như vậy, nếu là lại bị hắn thắng cái mấy tràng, hắn nhất định có thể thắng càng nhiều bạc, đến lúc đó, hắn còn có thể một lần nữa mua tòa sơn đầu chính mình dương thu tới đấu, liền không riêng chỉ là xem người khác đánh cuộc thú, ở Tiêu Khải trong mắt nhìn đến giống như dân cờ bạc giống. Nhau tinh quang, Tiêu Phượng Loan cũng không có nhiều lời, càng không có khuyên nhiều, chỉ là từ Tiêu Khải ngoạn nhi, ha ha ha, nữ nhân chính là nữ nhân, lúc này xem như chuyện xấu, ngô mông cười, Tiêu Khải trong mắt cái loại này quang mang, hắn thấy được quá nhiều, lúc này đây, Tiêu Phượng Loan có tính không là dọn khởi cục đá tạm chính mình chân, nàng thế nhưng đem chính mình duy nhất đường để cấp dạy hư, nghe nói Tiêu ra con nối dõi không phong, trừ bỏ hắn hôm nay nhìn. Thấy tiêu phượng loan cùng tiêu khải ở ngoài, Cũng chỉ có một cái tiêu hà, Nếu là hủy hoại một cái tiêu khải, Như vậy tiêu ra ngày mai, Đã có thể không ổn, Vận đường ca, Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, Đỗ gia đệ tử chỉ có đỗ vận đường, Cùng đỗ lam sơn phát hiện tiêu khải thay đổi, Đỗ gia đệ tử còn nghĩ kế tiếp, Bọn họ muốn như thế nào đánh cuộc, Ác nào chỉ thú thắng đâu, Tùy tiện đi, Đỗ vận đường tâm tình cực hảo mà nói một câu, Đến lúc này, hắn đã không thèm để ý, thắng hay thua, bởi vì đỗ ra đã thắng, thiếu một cái tiêu khải, tiêu ra tương lai chẳng khác nào là thiếu một phần ba cơ hội, nghĩ vậy một chút, đỗ vận đường trong lòng vui sướng vô cùng, đỗ ra vài lần ra tay, cũng chưa có thể hủy hoại tiêu ra, không thành tưởng, liền bởi vì tiêu khải trong lòng một phần tò mò, ngược lại là đem hắn làm hỏng, ý trời này đúng là chính là ý trời a đỗ lam sơn cũng cười. Tiêu khải một hủy, hắn đại ca thủ cũng coi như là bám một nửa, chỉ cần tiêu khải nhiễm đánh cuộc nghiện, từ nay về sau, tiêu khải còn có cái gì tư cách ở hắn trước mặt càn rỡ, khinh thường hắn, chê cười hắn, hủy hoại, lần này tiêu khải chính là hoàn toàn hủy hoại, chính như mỗi cái nghiện độc đồ giống nhau, tiêu khải một khi khai đánh cuộc, liền có chút vô pháp tự không chế, hôn chi, phía sau còn theo một cái di động kim khố tiêu phượng loan. Không có Tiêu Phượng Loan độc nói ánh mắt, chỉ bằng vận khí, Tiêu Khải kế tiếp đánh cuộc, tự nhiên là, 10 lần đánh bạc 9 lần thua, chẳng những lập tức liền đem Tiêu Phượng Loan cho hắn 3.000 ngàn lượng bạc thua sạch sẽ, lúc sau, Tiêu Khải lại rất nhiều lần đi hỏi Tiêu Phượng Loan mượn bạc, muốn phản bồn, Tiêu Phượng Loan ở ván thứ nhất thắng nhiều ít bạc, Tiêu Khải liền cho nàng thua nhiều ít bạc, thua đến cuối cùng, Tiêu Khải đối mắt đều đánh cuộc đỏ, tóc tán loạn. Trên quần áo tràn đầy yên huân, trong mắt thượng bò đầy đáng sợ hồng tơ máu, cả người chỗ nào còn có đinh điểm. 13 tuổi hài tử nên có tinh thần phấn chấn cùng sức sống, thua, đều thua, cảm giác được chính mình trong tay nguyên bản cầm thật dày một chồng ngân phiếu, thua đến bây giờ một trương đều không dư thừa, tiêu khải suy sụp ngồi dưới đất, thiếu chút nữa không khóc, đã uống lên vài hồ trà tiêu phượng loan buông có chứa chính mình chỉ uống chén trà. Đạm nhiên hỏi một câu, cũng biết ngươi đến bây giờ hơn phân nửa cái buổi tối, thua nhiều ít bạc, nhiều ít, tiêu khải thua đầu, óc đều ầm ầm vang lên, nơi nào còn nhớ rõ chính mình rốt cuộc qua tay nhiều ít bạc, 120 vạn lượng chỉnh, tiêu phượng loan cái miệng nhỏ một trương, liền cấp tiêu khải báo một cái con số thiên văn, 1, 1 120 vạn lượng chỉnh. Không, không có khả năng, ta sao có thể sẽ thua nhiều như vậy đâu, này trung gian ta rõ ràng cũng có thắng quá mấy chàng a. tiêu khải sợ tới mức hoảng hốt đến lợi hại, sắc mặt trắng bệnh, sứ mệnh bắt lấy chính mình đầu, nhưng chính là nhớ không nổi, hắn có phải hay không thật sự thua nhiều như vậy bạc, ngươi thắng không vượt qua năm cục, liền sẽ một lần nữa bại bởi cái này sòng bạc, tiêu phượng loan thế tiêu khải bẻ số bẻ số, ta nơi này còn có năm vạn lượng. Cầm đi, ngươi có thể tiếp tục đánh cuộc, tiêu phượng loan cũng là cái tàn nhẫn, chẳng sợ tiêu khải thua 120 vạn lượng bạc, nàng còn lấy ra 5 vạn làm tiêu khải đánh cuộc, không, ta không đánh cuộc, ta không đánh cuộc, dọa tới rồi tiêu khải liều mạng lắc đầu, liền tính tiêu ra lại có tiền, chính là hắn lập tức thua trận 120 vạn lượng, bực này vì thế đem non nửa cái tiêu ra đều cấp thua. Tiêu khải hôm nay nương tiêu phượng loan quang nhập đầu thú trường, nguyên bản chỉ là tưởng được thêm kiến thức, không tưởng đánh cuộc tới, nhưng ai biết, này một khai đánh cuộc, hắn cả người liền cùng điên rồi dường như, hoàn toàn vô pháp không chế, đánh cuộc đánh cuộc, liền thành. Hiện tại cái dạng này, tiêu khải càng nghĩ càng sợ hãi, sợ đến nước mắt thẳng ở hốc mắt đảo quanh, tỷ, nếu là làm tổ phụ biết chuyện này, hắn nhất định sẽ đánh chết ta. Ta sai rồi, ta thật không phải cố ý, tiêu khải bản tính là tốt, cũng là hôm nay tiêu phượng loan cố ý túng tiêu khải một phen, cho nên tiêu khải liền ngày thường có đúng mực đều cấp đã quên, không được, tiếp tục đánh cuộc, không đem này 5 vạn hoa sạch sẽ, hôm nay liền không được hồi tiêu ra, tiêu phượng, loan không chịu gật đầu, đem 5 vạn lượng ngân phiếu cường ngạnh mà nhét vào tiêu khải trong lòng ngực. Liền tiêu khải phía trước đối cái này đấu thú trường tâm tâm niệm niệm bộ dáng, khiến cho tiêu phượng loan cảnh giác, tiêu gia càng ngày càng tốt, giống đỗ gia, cùng tiêu gia là địch người, tất sẽ nghi mọi cách đấu suy sụp tiêu gia, tiêu phượng loan một chút đều không lo lắng tiêu hà, tiêu hà đã nên trò chống, có người tưởng tính kê tiêu hà lấy đánh sập tiêu gia, tất không, thể thành công, toàn bộ tiêu gia có thể kêu tiêu phượng loan tâm yêu. Cung cũng chỉ có cái này chỉ có 13 tuổi tiêu khải, hôm nay tiêu phượng loan nếu là không mang theo tiêu khải tới, ngày nào đó, bị người một kích, căn cứ trong lòng tò mò, tiêu khải có thể vẫn luôn chịu đựng không tới nơi này, không bị người quải đánh cuộc, cùng với bị người khác tính kế rụ rỗ, tiêu phượng loan thả rằng lựa chọn ở hôm nay, làm tiêu khải đánh cuộc đến sợ mới thôi, tiêu khải bị tiêu phượng, loan áp đi hạ tiền đặt cược địa phương, nghe hạ chú khi ồn ào thanh người được các loại yên mùi vị, mùi mồ hôi quậy với nhau sú mùi vị, đầu óc phát trướng tiêu khải cổ họng một trận lăn lộn, chạy đến một bên phun ra, không, ta không đánh cuộc, tiêu khải một bên phun, một bên chiều tiêu phượng loan xua tay, khóe mắt càng là ướt đến lợi hại, thật sự không đánh cuộc, nhìn đến tiêu khải đều sợ đến phun ra, tiêu phượng loan quay cuồng cảm xúc mới xem như bình tĩnh trở lại, thiệt tình cũng may tiêu khải đáy không tồi, tâm tính là tốt. Bằng không, Tiêu Phượng Loan thật hoài nghi chính mình muốn chuẩn bị cái 500 vạn lượng, mới có thể làm Tiêu Khải đánh cuộc đến sợ mới thôi. Muốn thật cấp Tiêu Khải chuẩn bị 500 vạn lượng tới đánh cuộc, chẳng khác nào là lấy toàn bộ Tiêu ra tới đánh cuộc. Không đánh cuộc, đánh chết ta ta đều không hề đánh cuộc. Tiêu Khải chỉ kém không ôm Tiêu Phượng Loan đùi, đối Tiêu Phượng Loan thể hắn không bao giờ đánh cuộc, tỷ, ngươi tin ta, ta không bao giờ đánh cuộc, ta không bao giờ tò mò. Cái này địa phương quỷ quái, ta không bao giờ tới, tiêu khải biết, hắn thua 120 vạn lượng bên trong, trừ bỏ phía trước bọn họ thắng tới, mặt khác có không ít cũng là tiêu phượng loan mới kiếm, nghĩ đến chính mình khi nào thành như vậy một cái phá sản hóa, tiêu khải lại sợ lại hối lại kinh, hận không thể thời gian chảy ngược, trừ vừa kéo phía trước đánh cuộc điên rồi chính mình, đầu óc trường chỗ nào vậy, đáng sợ, cái này địa phương thật là đáng sợ. Chính mình ngày thường rõ ràng không phải là người như vậy, chính là tới rồi cái này địa phương lúc sau, chính mình hoàn toàn như là thay đổi một người giống nhau, tình huống như vậy làm tiêu khải không biết theo ai, tỷ, chúng ta đi thôi, tổ phụ biết được việc này muốn đánh muốn phạt, ta đều không cầu tha, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, chúng ta đi thôi, này không phải cái hảo địa phương, tiêu khải, giống cái mới ba tuổi lại lạc đường hoa nhi. Gắt gao mà bắt lấy tiêu phượng loan quần áo, toàn tâm toàn ý dựa vào tiêu phượng loan, hắn rất sợ chính mình buông lỏng tay, chính mình bên người duy nhất một chản chỉ lộ đèn sáng đã không thấy tâm hơi, hắn liền bị lạc tại đây phiến xương đen bên trong, tiền đồ, tiêu khải khóc đến đỏ lên một khuôn mặt, kêu tiêu phượng loan vô ngữ, tiêu phượng loan lấy ra tay khăn, ném ở tiêu khải trên mặt, chính mình hảo hảo sát một sát, đừng... Quên, đỗ Gia người cũng ở chỗ này, ngươi muốn cho đỗ Lam Sơn xem ngươi bộ dáng này, vừa nghe đến đỗ Lam Sơn ba chữ, tiêu khải khôi phục lý trí, bắt lấy khăn tay ở chính mình trên mặt một đoàn hồ, cờ kém nhất chiêu, hồi lâu, đỗ vận đường có chút không cam lòng mà than một câu, nhưng nhìn về phía tiêu phượng loan trong ánh mắt tràn đầy âm trụ, thẳng đến tiêu khải khóc, sợ, phun ra, đỗ vận đường mới suy nghĩ cẩn thận. Tiêu phượng loan tạp bó lớn bạc rốt cuộc ở chơi cái gì đa, dạng, đỗ vận đường hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu là từ bọn họ đỗ ra người đi bước một đêm tiêu khải, dẫn thượng dân cờ bạc chi đạo, bọn họ định có thể làm tiêu khải vướng sâu trong vũng lầy, thẳng đến rốt cuộc không nhổ ra được, hoàn toàn hủy diệt mới thôi, chính là tiêu phượng loan hôm nay như vậy một làm, tương đương là hoàn toàn chặt đứt tiêu khải liệt căn, liền tính đỗ ra lúc sau lại nghĩ cách dụ dỗ tiêu khải. Tiêu khải lực không chế tuyệt đối đại đại vượt qua người, bình thường, tốt như vậy một cái có thể đánh bại tiêu ra cơ hội, liền như vậy xinh xôi bỏ qua, bị tiêu phượng loan cấp chặt đựng, Đỗ vận đường có thể nào không tức giận, nghĩ đến chính mình lúc đầu còn đang cười tiêu phượng loan rốt cuộc là cái nữ nhân, ánh mắt thiển cận, bởi vì đối tiêu khải sùng nịch mà hại tiêu khải, Đỗ vận đường trên mặt liền có chút nóng rát khó chịu, không phải tiêu phượng loan tóc dài kiến thức ngắn. Mà là hắn thế nhưng không có tiêu phượng loan một, cái tiểu cô nương nghĩ đến thâm, làm được tàn nhẫn, liền tiêu khải vừa rồi đánh cuộc đến sợ cùng phun bộ dáng ai có thể tưởng được đến tiêu khải trở nên thảm như vậy người, sẽ là tiêu phượng loan cái này thân đường tỉ, tàn nhẫn, quá độc ác, tiêu phượng loan loại này cách làm, làm hắn hoài nghi tiêu phượng loan có phải hay không nữ nhân, đỗ vận đường có thể xem đến xuyên tiêu phượng loan an bài. Những người khác hơi tưởng tượng, tự nhiên cũng liền hiểu được, Ngô Mông Uống, Tiểu rượu chỉ cười không nói, hắn nguyên bản cho rằng Tiêu Phượng Loan đây là muốn đem chính mình để để cấp dạy hư, không thành tưởng lại là như thế, đủ tàn nhẫn, đủ quyết đoán, rất có khăn trùm chi phong, một khắc gian nhã gian một chỗ kỳ bách nhiên, lại là thông qua Tiêu Phượng Loan cách làm, nghi tới chính mình hài tử trên người, Kỳ Bách Nhi ninh lông mày, nếu là hắn hài tử mẹ đẻ là Tiêu Phượng Loan nói Hắn tất là không cần lo lắng nhi tử giáo dưỡng vấn đề, đô phi xuất từ với đỗ gia, hoàng thượng chưa từng có đối đỗ gia cùng đỗ phi yên tâm quá, lúc này mới đem kỳ bách nhiên mang theo trên người giáo dưỡng, cũng coi như là hao tổn tâm huyết, chịu hoàng thượng ảnh hưởng, kỳ bách nhiên cũng từng tính toán đem chính mình vừa ý nhi tử mang theo, trên người giáo dưỡng, miễn cho nhi tử sinh sôi bị hậu trạch nữ tử làm hỏng, chính là hôm nay nhìn đến tiêu phượng loan thủ đoạn. Kỳ bách Nhân mới phát hiện không phải trên đời sở hữu nữ tử đều sẽ không, giáo nhi tử, cũng là có nữ tử sẽ mang hài tử, A, Đỗ Lam Sơn cười lạnh, trong mắt tràn đầy đố kỵ, tiêu khải có một cái hảo tỷ tỷ, nguyên bản, hắn còn có một cái hảo ca ca, chính là hắn hảo ca ca bị tiêu phượng loan cấp giết, liền tính hôm nay tiêu phượng loan nâng dậy tiêu khải, ngày nào đó chỉ cần bị hắn bắt được cơ hội, hắn tất yếu tiêu phượng loan nợ máu trả bằng máu. Làm Tiêu Khải nếm thử hắn đã từng chịu quá khổ, đứng lên, giống bộ dáng gì, thẳng chờ Tiêu Khải phun. Xong, Tiêu Phượng Loan đệ thượng một ly nước trong, làm Tiêu Khải thanh thanh miệng, Tiêu Khải giống như một cái hài tử giống nhau, Tiêu Phượng Loan một cái mệnh lệnh, Tiêu Khải một động tác, biểu hiện đến chưa bao giờ từng có ngoan ngoãn, "Tỷ, chúng ta trở về đi." Biết sợ Tiêu Khải một hồi thần, liền không muốn lại đãi ở đấu thú trường, chỉ nghĩ nhanh lên trở lại Tiêu gia gấp cái gì, lại đến hai bàn, tiêu phượng loan cự tuyệt hiện tại hồi tiêu ra, nàng hướng cái này sòng, bạc thua nhiều như vậy bạc, tuy rằng không phải nàng thua, nhưng bạc là từ nàng trong túi lấy đi ra ngoài, vì thế, nàng dù sao cũng phải vớt điểm bổn trở về, còn chưa chờ tiêu phượng loan lánh tiêu khải hồi nhã gian, tỉ đệ hai người liền trực tiếp bị đỗ vận đường cấp ngăn cản xuống dưới, liếc đem chính mình ngăn lại đỗ vận đường, tiêu phượng loan hỏi, có việc, đánh cuộc một ván có dám hay không? Tiền đặt cược. Tiêu Khải nói qua. Trước mắt cái này Đỗ Vận Đường mới là Đỗ. Ra chân chính đệ nhất thiên tài. Đừng nói cho nàng. Ngay cả Đỗ Vận Đường đều tưởng cùng nàng chơi tay không bộ bạch lang này một bộ. Đỗ Vận Đường đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Bởi vì hắn ném không dậy nổi cái này mặt ngàn năm băng sơn tuyết liên. Đỗ Vận Đường vừa ra tay, nhưng thật ra thật sự có thể được vừa thấy. Thiên kim khó cầu thứ tốt, như vậy một viên ngàn năm băng sơn tuyết liên, có thể cho một cái sắp sửa tàu hỏa nhập ma tu linh cao thủ thanh tâm tĩnh, khí, khôi phục thần trí, né qua đại kiếp nạn, ta đây thua, các người nghĩ muốn cái gì, nhìn đến ngàn năm băng sơn tuyết liên, tiêu phượng loan mắt sáng rực lên, cái này đánh cuộc có thể chơi một chút, muốn ngươi hai tay, đố vận đường ánh mắt giật giật, nhìn về phía tiêu phượng loan hai tay, tiêu phượng loan một khi cụt tay, Tự nhiên cũng liền thành một cái phế nhân, huống chi, làm một cái cô nương, nếu là mất đi hai tay, thật sự là khó coi cực kỳ, các ngươi đừng quá quá, phận, tiêu khải mặt tối sầm, này đó đỗ ra người quả nhiên là tới tìm hắn tỉ phiền toái, muốn đánh cuộc, đánh cuộc ta hai tay à, ngươi, không đủ tư cách, Đỗ vận đường lắc đầu, tiêu khải tính cái gì, hắn muốn cũng chỉ có tiêu phượng loan tay, hơn nữa vẫn là hai tay đều phải. Không phải Tiêu Phượng Loan, Tiêu ra tiểu bối ba người bên trong, chẳng sợ mặt khác hai người đều là Tiêu ra nam tự, đều không có tư cách làm hắn lấy ra ngàn năm băng sơn tuyết liên như vậy bảo bối, tới khai đánh cuộc. Vỗ vỗ tức giận đến mau đều sắp dựng thẳng lên tới Tiêu Khải, Tiêu Phượng Loan cười, có thể, viết biên nhận vì theo, nàng sợ đỗ ra người thua lúc sau, lại không nhận chướng, vẫn là giấy trắng mực đen viết rõ bạch, nàng mới yên tâm, ngươi... Đỗ ra đệ tử mặt tối sầm, tưởng nói tiêu Phượng Loan đừng quá quá phận, vận đường ca chính là bọn họ đỗ ra tương lai tộc trưởng, sao có thể sẽ tư lợi bội ước, hống chi, vận đường ca nhất định sẽ không thua, tiêu. Phượng Loan này thái độ cũng quá cản dỡ chút, hành, đỗ vận đường không có hai lời, lập tức sai người viết xuống giấy trắng mực đen. Tiêu phượng loan sợ hắn lại, hắn còn lo lắng tiêu phượng loan, đến lúc đó cho hắn tới cái một khóc hai nháo ba thắt cổ lão chiêu thức đâu, chứng từ nhất thức hai phân, viết đến danh mạch, tiêu phượng loan cùng đỗ vận đường từng người ký tên lúc sau, một người một phần hảo sinh cất chứa bảo quả, thỉnh, bắt được biên lai, đỗ vận đường cười nhắc, nhờ, đầu thú trường cũng có dưỡng đầu thú, chỉ cần tiêu cô nương có bạc, có thể đi chọn một đầu không tồi. Chờ tiêu cô nương chuẩn bị tốt, nói một tiếng, chúng ta thi đấu lại bắt đầu, tiêu ra không có đầu thú, Đỗ vận đường biết, các người, tiêu khải khí, đầu thú trưởng bên trong dưỡng hướng đầu thú, hà có thể cùng đại gia tộc đã thuần dưỡng quá một đoạn thời gian đầu thú so sánh, với, Đỗ ra rõ ràng chính là ở chiếm hắn tỷ tiện nghi, tiêu khải nguyên bản cho rằng, Đỗ vận, đường muốn cùng tiêu phượng loan đánh cuộc chính là ánh mắt. Xem hai thú đánh nhau, nào một đầu thú sẽ thắng, chính là thẳng đến lúc này, tiêu khải mới hiểu được, đố vận đường cũng là cái không biết xấu hổ, muốn lại là hai bên từng người ra thú đánh nhau, không cần chọn, ta có, tiêu phượng loan vui tươi hớn hở mà cười, nàng chưa bao giờ đánh không bắt mạch trượng, liền tính lâm trận mới mải gươm, bất lợi cũng lượng, nhưng cùng đỗ ra người tỉ thí, đỗ ra sao có thể sẽ đem, nàng bước đến cái này phân nhi thượng. Nghĩ, Tiêu Phượng Loan ở sở hữu nam nhân nghẹn họng nhìn chân trôi dưới, hơi hơi kéo ra chính mình cổ áo, lộ ra tuyết trắng cổ, sau đó tay ngọc liền như vậy hướng ngực sờ mó, thẳng kêu đô vận đường băng không được sắc mặt, trên mặt đỏ đậm một mảnh, làm càn, kỳ bách nhiên tức giận đến trực tiếp đem cái bàn chụp thành củi lửa, hận không thể thu thập tùy tiện không tự ái Tiêu Phượng Loan một đốn, rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, Tiêu. Phượng Loan sao có thể làm ra loại này cùng loại với thủ dâm động tác, hơn nữa vẫn là làm trò như vậy nhiều nam nhân mặt, tiện, tiết yến mặt đỏ lên, miệng phi thường khó nghe mà mắng nổi lên tiêu phượng Loan, đặc biệt là đương nàng nhìn đến ngô mông, cùng ngũ tế đều trừng lớn đôi mắt nhìn trầm trầm tiêu phượng Loan xem, tiết yến tức giận đến giết tiêu phượng Loan tâm đều có, hảo, hảo bạch, ngũ tế ngẩn đầu, che lại cái mũi, một đôi mắt vẫn là lưu luyến mà đặt ở tiêu phượng. Loan trên người, nhìn tiêu phượng loan trước ngực càng ngày càng cổ, lại còn có lộ ra bạch hồ hồ một mảnh, chỉ là cái gì thời điểm, nữ nhân ngực có thể như vậy bị móc ra tới, xuẩn, ngô mông vô ngữ mà trắng ngu tế liếc mắt một cái, kỳ thật, ngô mông cũng không tư cách như vậy mắng ngu tế, rốt cuộc ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng hiểu lầm, nhưng theo sau nghĩ đến tiêu phượng loan lợi hại, ngô mông cảm thấy tiêu phượng loan tất sẽ không làm loại này không biết xấu hổ việc, Sau. Đó lại nhìn kỹ, ngô mông liền phát hiện tiêu phượng loan, thác ra tới kia một mảnh tuyết trắng chính là lông sù sù, kia rõ ràng là một con thú, chỉ là kia một con thú ngoài dự đoán tiểu, tiểu đến phía trước gọi người không phát hiện nó tồn tại mà thôi, chờ kia phiến tuyết trắng hoàn toàn bại lộ ở mọi người ánh mắt dưới khi, mọi người mới phát hiện tiêu phượng loan thế nhưng ở chính mình ngực nuôi thả một con thỏ, đó là một con diện mạo cực kỳ bình thường con thỏ, thật giống. Như bọn họ gặp qua hàng ngàn hàng vạn con thỏ giống nhau như đúc, muốn nói chỉ có khác nhau chính là, này con thỏ mau giống như đặc biệt bạch, đôi mắt đặc biệt hồng, nhìn người xa lạ thời điểm, lá gan tựa hồ có điểm đại, nhìn cái gì mà nhìn, tiêu khải mặt đỏ hồng sau, liền trực tiếp che ở tiêu phượng loan trước mặt, thầm nghĩ trong lòng ăn lỗ nặng, hắn tỉ gọi người nhìn thật nhiều tiện nghi đi, tất cả mọi người trong lòng thoáng hiện một cổ khác thường hoặc là nhộn nhạo. Chỉ có tiêu phượng loan cái này đương sự lại thả nhiên vô cùng, giống như là sự tình gì cũng không có phát sinh quá dường như, trên thực tế đối với tiêu phượng loan tới nói, vừa rồi động tác thật đúng là không tính cái gì, nàng vừa rồi cái kia động tác nhiều lắm là lộ ra một trên cổ làn da, xương quai xanh vị trí làn da đều sẽ không lộ ra tới, này đối với ở hiện đại nhìn quen đại trường hợp tiêu phượng loan tới nói, tính chỉ điều A, đố vận đường thở ra một hơi, hắn nghe. Qua Tiêu Phượng Loan không ít nghe đồn, chỉ biết đây là một cái hoa si nữ, lại không nghĩ rằng vẫn là một cái lãng trước công chúng cũng có thể làm ra như vậy, không biết xấu hổ động tác, khó trách Đỗ Phi không muốn làm bách nhiên cười cái này Tiêu Phượng Loan, ngươi phải dùng này con thỏ cùng ta tuyết huyễn so sánh với, Đỗ Vận Đường trong mắt xuất hiện một mặt lạnh lẽo, không tồi, sờ sờ lẳng lặng mau, Tiêu Phượng Loan tự tin cười, tưởng linh linh kia một lần tình. Hướng, phòng chừng là mười lần cũng khó được sẽ xuất hiện một lần, cho nên lúc này đây, nàng tự nhiên là đem cái này quang vinh mà lại vĩ đại, có thể thế nàng kiếm tiền cơ hội giao cho lẳng lặng đi làm, hành, ngươi xác định liền hảo, đỗ vận đường cười lạnh, làm đối thủ, hắn cũng sẽ không đi khuyên tiêu phượng loan, dù sao đây là tiêu phượng loan chính mình lựa chọn. Hướng chi, hắn vừa rồi đã nói cho tiêu phượng loan đầu thú trưởng bên trong cũng là, có thú nhưng bán, tiêu... Phượng Loan không nghe còn không biết tự lượng sức mình mà bắt một con thỏ cho đủ số, thua thi đâu không có hai cái cánh tay, kia cũng là tiêu Phượng Loan chính mình tìm, Tỷ này, này đáng tin cậy sao, tiêu khải hoàng hốt, hắn tỷ có như vậy một con thỏ, hắn vẫn luôn biết, nhưng là này con thỏ được không, tưởng tượng đến đỗ vận đường sở dưỡng tuyết huyễn, tiêu khải liền càng thêm không cái kia tự tin, tuyết huyễn kỳ thật là một cái mãng, một cái cả người che kín màu ngân. Bạch vảy máng, hơn nữa tuyết huyến tuổi tác không nhỏ, tu vi lại cao, thậm chí trường ra sừng tới, tuyết huyến xem như đỗ vận đường trong tay một chương vương bài, đem tuyết huyến đặt ở đầu thú trường, thật sự là khuất nhục tuyết Huyễn, đó là ở chính thức đánh nhau trường hợp, tuyết huyến đều có thể giúp đỡ đỗ vận đường đại ân, một cái là tiến hóa đến cực kỳ khủng bố mãng, một khác chỉ là bạch bạch nộn nộn lại đáng yêu tiểu bạch thỏ, tiêu khải nghĩ như thế nào như thế nào cảm. Thấy, này nơi nào là đầu thù a hắn tỉ dưỡng này chỉ tiểu bạch thỏ cấp tuyết huyến tắc kẽ răng đều ngại tiểu a tiêu ra còn có so ngươi càng không đáng tin cậy người sao, tiêu phượng loan hỏi lại một câu, tiêu khải cái mũi phun phun khí, ta lại không đáng tin cậy, tổng không có khả năng liền ngươi trong tay này con thỏ đều so bất quá đi, ít nhất hắn tỉ lần này lấy con thỏ tới nói giỡn, chính là đình không đáng tin cậy cách làm, được rồi, quyết định hảo liền không. Cần lại lãng phí thời gian, đỗ vận đường không muốn lại cùng tiêu phượng loan lãng phí thời gian, đỗ phi thù tự nhiên muôn báo, hôm nay hắn lấy tiêu phượng loan hai cái cánh tay chỉ là, thu điểm tiểu lợi tức mà thôi, mặt sau đỗ ra còn có một đồng chướng muốn cùng tiêu gia tính đâu, tiêu phượng loan vút lẳng lặng trên người mềm mụ bạch mau, nhe răng cười, hảo a. tiêu phượng loan lễ phép mà trưng bày một cái tám viên nha tiêu chuẩn tươi cười, tinh bạch hàm răng hảo mà đều. Có thể phản xạ đầu thú trường trung ánh đèn, đường quang mang phản xạ hướng đỗ vận đường thời điểm, đỗ vận đường đôi mắt một thứ, trong lòng có một loại phát mau cảm giác, đỗ vận đường nhíu mày, hắn trong lòng này cổ không được tự nhiên cảm chính là, bởi vì tiêu phượng loan một cái cười, hoang đường, tiêu phượng loan, trước đó thanh minh, miễn cho cuối cùng ai lại lại, hôm nay nếu là ra tử thương, chúng ta hai bên một mực không phụ trách nhiệm, đỗ vận đường thương hại mà. Nhìn tiêu phượng loan trong tay lẳng lặng liếc mắt một cái, như vậy tiểu nhân một con thỏ, đừng nói là cấp tuyết huyễn tắc không đủ nhét kẽ răng, tuyết huyễn tùy tùy tiện tiện thổi khẩu khí, đều có thể đem này con thỏ cấp thổi chạy. Thực lực như vậy cách xa, đố vận đường nhưng không nghĩ ở tái sau, con tìm cái ghê tởm hắn lấy cớ đem trận này đầu thú kết quả hủy bỏ, cho nên, đố vận đường đây là chuẩn bị trước phong tiêu phượng loan khẩu, vận đường ca nói được có lý, tiêu... Phượng Loan ngươi hay là cố ý lấy ra như vậy một con thỏ tới ăn vạ nhi đi, đỗ ra đệ tử thái độ kiêu ngạo mà nói, ăn vạ nhi, tiêu phượng Loan châm chọc cười, đỗ ra động tính đã rước lấy mọi người chú ý, tiêu phượng Loan ngược lại mừng rỡ nhẹ nhàng, lời này chính là các ngươi nói, lúc sau đừng đau lòng mà khóc sướt mứt không nhận chướng, còn muốn cho ta bồi, tới cái ăn vạ nhi, đầu thú trường người thực mau liền biết, đỗ vận đường muốn cùng tiêu phượng Loan đầu thú tin. Thức Ai ai ai, như thế nào lại là đỗ ra cùng tiêu ra a? như vậy náo nhiệt, đô phi chết gần ngay trước mắt, đỗ ra cùng tiêu ra lại nháo sự nhí, còn náo nhiệt liền xem bái, còn ngại náo nhiệt nhiều a. cũng có người lớn mật mà nói, nhưng ta không nghe nói tiêu ra có dưỡng thú a, đừng không phải tiêu cô nương niên thiếu vô chi bị người cấp hống, tại đây mua đầu thú cùng đỗ ra xó đi đỗ ra chính là nhà giàu, đỗ ra bài được với hào thiếu gia, trong tay đều dưỡng một. Con thú đâu, tiêu gia tiểu thư tùy ý ở đây chung mua đầu thú, há có thể đánh thắng được đỗ gia tỉ mỉ dương đầu thú, xem ra lần trước đỗ gia quăng ngã một cái đại bổ nhào lúc sau, hôm nay đây là tưởng tính kế thượng tiêu gia tiểu thư, quản đâu, hạ chú à, có người cũng có đồng dạng ý tưởng, chính là bọn họ quản không được này đó rất nhiều, bọn họ có thể quản chính là làm chính mình thắng càng nhiều bạc trở về, hạ chú, hạ chú, đừng bỏ lỡ lần này cơ hội tốt. Một đám người, chen chúc đến hạ chú đài, này nói do ai thua ai thắng, tặng không bạc cơ hội, nếu là bỏ qua lúc này đây, quả thực là phải hối hận một trăm năm A, chạy nhanh hạ chú à. Nghe được mọi người thảo luận thanh, chẳng sợ đỗ vận đường một chữ cũng không có nói, nhưng cao nâng cầm không khó coi ra, đỗ vận đường phi thường nhận đồng những người đó lời nói, được rồi, bắt đầu đi, tiêu khải tức giận đến mặt đều thanh. Chỉ có tiêu phượng loan vẫn duy trì vốn có phong độ, như cụ cười tủm tìm mà thập phần khả nhân, ngô mông, hạ không dưới, này bút bạc không cần bạch không cần à, ngũ tế tay ngứa, cũng tưởng hạ chú, ta hạ, tiết yên khe cắn môi, tiêu phượng loan này rõ ràng là tự dước lấy nhục, lấy chỉ tiểu bạch thỏ ra tới khó coi ai đâu, có phải hay không ngốc a hạ, ngô mông cười, hạ, vì cái gì không dưới, có bạc không kiếm sao tới tới tới Ngươi bạc lấy tới, ta thấy ngươi ác ở Đỗ vận đường sở dưỡng Tuyết huyễn trên người nhớ trước đây Tam viện gặp gỡ, Đỗ vận đường chính là làm cho bọn họ phiêu minh thư viện ăn không ít đau khổ đặc biệt là Tuyết Huyễn thật sự là Tuyết Huyễn vừa ra ai cùng tranh phong Đỗ ra vì đối phó tiêu Phượng Loan cũng coi như là đua Đỗ vận đường đều đem Tuyết Huyễn thả ra tiêu Phượng Loan không nghĩ thua đều không được A. Ai nói ta muốn ác đỗ vận đường thắng, ta ác tiêu phượng loan thắng, ngũ mông trong mắt tràn đầy đối tiêu phượng loan hưng thú ánh sáng, sự tình tựa hồ trở nên càng ngày, càng thú vị, ngươi là choáng váng vẫn là điên rồi, ngũ tế ngây ngẩn cả người, ác ở tiêu phượng loan trên người này không phải ngại tiền nhiều sao, ngũ mông khi nào cũng thành một cái bị sắc đẹp sở hoặc không lý trí người, ngũ tế nói không sai, ngươi choáng váng. Thiết yến mặt một lục, hận không thể có thể đem ngô mông diêu tình, ngô mông cười đến vẻ mặt sáng lạ, rốt cuộc ai ở ngứa ngẩn, vẫn là không biết chi số, thông qua vừa rồi tiêu khải sự tình, các ngươi thật cả, thấy tiêu phượng loan, là một cái sẽ ngốc đến lấy ra một con tiểu bạch thỏ tới cùng đỗ vận đường, đánh cuộc người sao, kia chính là tiêu phượng loan hai tay, nàng so với chúng ta bất luận kẻ nào đều càng khẩn trương trận này đấu thú. Miễn bàn vừa rồi chứng tử vẫn là tiêu phượng loan đưa ra, vừa rồi bao nhiêu người đang cười tiêu phượng loan ngốc, bởi vì đối tiêu khải cương chiều mà hại tiêu khải, tiêu khải muốn phế đi, nhưng còn bây giờ thì sao, tiêu khải liền tính là hoàn toàn, không có đứng lên, nhưng ai nếu tưởng đem tiêu khải hướng con đường này thượng mang, khẳng định là không thể thực hiện được, tiêu phượng loan ngốc, không, tiêu phượng loan một chút đều không ngốc. Ngốc chỉ sợ là những cái đó đang chê cười tiêu phượng loan người, ngươi nhìn ra cái gì, ngụ tế nheo lại đôi mắt, nhìn chầm chầm hoa ở tiêu phượng loan trong lòng bàn tay thỏ con, hắn ngó trái ngó phải cũng không thấy ra này, chỉ thỏ con có cái gì khó lường địa phương, ngô mông, ngươi là nói sẽ không kêu cẩu mới cắn người, Tiết yến bình tĩnh lại, chỉ cần không phải ngô mông thích tiêu phượng loan mới đánh cuộc tiêu phượng loan thắng liền hảo. Tiết Yến truy triển ngô mông lâu như vậy, ngô mông sở dĩ không giống kỳ bách nhiên, bài xích tưởng linh linh giống nhau bài xích Tiết Yến, chính là bởi vì Tiết Yến ở thông minh thời điểm vẫn là thực thông minh, liền tính nàng thật sự muốn xua đuổi nữ nhân, cũng là xác định này đó nữ nhân đối ngô mông có tâm tư. Phản chi giống hiện tại, ngô mông đơn thuần chỉ là đem tiêu phượng loan, trở thành một cái có thể đánh cuộc thắng công cụ, Tiết Yến liền sẽ không ghen mà phi không cho ngô mông áp tiêu phượng loan. Ngươi lời này nói thật là, ngũ tế thẳng lắc đầu, liền tính tiết yến không thích tiêu phượng loan là cái nữ, nhưng nói chuyện cũng đừng như vậy khó nghe a. cái gì cầu, nhân ra rõ ràng là con thỏ, hành, đánh cuộc liền đánh cuộc đi, ngô mông nếu là này một phen thua, ngươi nhưng, đến bồi ta tức phụ nhi bổn. ngũ tế khẽ cắn môi, cầm ngô mông tiền liền đem chú toàn ác ở tiêu phượng loan cùng kia con thỏ thượng. Ngụ tế cẩn thận nghĩ tới, ngô mông nói đích xác có đạo lý, tiêu phượng loan căn bản là không phải cái xuẩn nữ nhân, lần này đỗ vận đường đánh cuộc đến lại lớn như vậy, tiêu phượng loan không có khả năng lấy chính mình hai cái cánh tay tới nói dỡn, tại đây chàng, thắng bại đã phân đánh cuộc hạ, toàn bộ sòng bạc bao gồm tiêu phượng loan ở bên, trong, chỉ có một chữ áp chú, kỳ bách nhiên ánh mắt trợt lé trợt lé mà nhìn trầm trầm tiêu phượng loan xem, trong lòng đánh bàn tính. Hắn vốn dĩ liền vẫn luôn ở sầu không có cơ hội tiếp cận Tiêu Phượng Loan, sau đó đem Tiêu Phượng Loan tâm trảo trở về, làm Tiêu Phượng Loan trở thành chính mình nữ nhân. Nếu là lần này đỗ vận đường thắng, Tiêu Phượng Loan tất yếu tự đoạn hai tay, nếu là hắn có thể ở ngay lúc này cứu Tiêu Phượng Loan hai tay, Tiêu Phượng Loan ha có thể không? đối hắn động thủ, như vậy nghĩ, kỳ bách nhiên cảm thấy hôm nay đỗ vận đường cùng Tiêu Phượng Loan đánh cuộc, ngược lại là hắn một cái rất tốt cơ hội. Vì thế, hắn dứt khoát bình tĩnh lại, không dưới chú áp bất luận cái gì một phương, ngồi xem tiêu phượng loan cùng đỗ vận đường trận này xa hoa đánh cuộc, tuyết huyễn, không sai biệt lắm điểm là đến nơi, đem chính mình tuyết huyễn thả ra, đỗ vận đường coi trọng mà sờ sờ tuyết huyễn tròn tròn đầu, ngư khí thật là khinh thường mà, nói, lẳng lặng, tùy tiện chơi chơi liền hảo, tiêu phượng loan vuốt lẳng lặng mau, cùng đỗ vận đường đánh lên lôi đài tới. Giống nhau đầu thú sở dĩ sẽ nhốt ở lồng sau, đó là bởi vì này đó thú linh trí cũng không cao, đầu tàn nhẫn lại thành chúng nó bản tính, cho nên cần thiết muôn khống chế được. Chính là Tuyết Huyền hiển nhiên không phải loại này cấp thấp đầu thú, Đỗ Vận Đường không lên tiếng, kia bạch oanh oánh một đoàn cực kỳ ngoan ngoãn mà oa, chỉ có lóe u lục quang mang. Máng mắt biểu hiện nó dục tùy thời nhào lên đi cắn đứt con mồi yếu hầu nội tâm. A Nghe được tiêu phượng loan cùng chính mình tranh cãi nói, đỗ vận đường lãnh chào cười, tiêu phượng loan có thông minh thời điểm, nhưng phạm khởi ngốc tới thời điểm thật đáng sợ. Bắt đầu đi, tiêu phượng loan cũng lười đến nói thêm nữa cái gì, rời khỏi đầu thú trường, đem không gian nhường cho tuyết huyễn cùng cùng lẳng lặng, tuyết huyễn thân thể cực kỳ khổng lồ, không sai biệt lắm muốn chiếm. Một phần ba cái đầu thú trường, trái lại lẳng lặng, tiểu nhân chỉ có một tí xíu. Nếu không phải lẳng lặng lông tóc quá mức sạch sẽ tuyết trắng, nếu không, như vậy đại một cái nơi sân, liền lẳng lặng như vậy tiểu nhân một đoàn, lẳng lặng ném đều không nhất định có thể tìm được. Tuyết huyễn, Đỗ vận đường ra lệnh một tiếng, tuyết huyễn trương đại miệng, ngao một tiếng chiều lẳng lặng phát qua đi, có thể tới đâu thú trường không có một cái làm mềm lòng người, liền tính là nữ tử, cũng là như thế, mắt thấy lẳng lặng liền phải bị tuyết huyễn một ngũm nuốt lấy. Không ít người chẳng những không cảm thấy một màn này tàn nhẫn, ngược lại cực độ hưng phấn mà đem đôi mắt trừng đến đại đại, ngóng trong tuyết huyến chạy nhanh đem lẳng lẳng cấp nuốt, không thành tưởng, lẳng lặng đặng đặng chân sau, nhẹ nhàng nhảy dựng, liền tránh khỏi tuyết Huyễn bồn máu mồm to, A, đỗ vận đường bứt lên một bên khóe miệng, cùng giống nhau thú so sánh với, này con thỏ nhưng thật, ra có như vậy một chút quá thú chỗ, giống nhau thú vật nhìn thấy tuyết Huyễn. Đã sớm bị tuyết huyên sợ tới mức hai đùi run rẩy, đừng nói là đấu, rõ ràng là sợ đến thành một đoàn mềm bùn, từ tuyết huyên cắn nuốt, chính là này chỉ tiểu bạch thỏ chẳng những không sợ, lại còn có biết trốn, Đỗ vận đường chỉ có thể nói này con thỏ là người không biết không sợ, ngu mông, khả năng chúng ta thật sự phải đi vận, ngu tế đôi mắt nhíu lại, này con thỏ là cái gì chủng loại, đối mặt, tuyết huyên thế nhưng chút nào không rơi hạ phong. Nửa điểm đều không có bị tuyết huyên thú khí sở nhiệm, không đơn giản, trách không được nàng có lớn như vậy tự tin, tiết yến hừ hừ, đồng dạng nhận đồng tiêu phượng loan vừa rồi hành động cũng không phải vô trí ngu xuẩn, mà nên là tính sẵn trong lòng, chưa thấy qua, ngô mông liễm khởi ánh mắt, nếu là có ai gặp qua này con thỏ, ai còn sẽ chê cười tiêu phượng loan, ngu dại, hải, đây là tình huống như thế nào, ngu, mông mới nói xong. Ngô tê liền phát hiện tuyết huyễn cùng lẳng lặng chi gian đột đổi tình huống, tuyết huyễn một kích không thành, rất là tức giận mà nheo lại xà mắt, răng nanh sáng ngời, chẳng những nhào hướng lẳng lặng, thậm chí còn tứ răng nọc bên trong phun ra nọc độc muốn giết chết lẳng lặng, nhìn đến tuyết huyễn nọc độc, không ít người thét trói tai chạy trốn, liền sợ trốn tránh không kịp, cấp lẳng lặng làm chôn cùng, liền ở ngay lúc này, lẳng lặng chẳng những không có. Lại trốn, ngược lại yên lặng ngồi ở tại chỗ, sau đó vươn móng vuốt nhẹ nhàng chạm chạm, tuyết huyến đầu, sau đó tuyết huyến giống như là đã chịu cực đại công kích giống nhau, đầu rắn chiều một cái khác phương hướng bay qua đi, lúc này, lẳng lặng vươn một móng vuốt khác, đè lại tuyết huyến đôi rắn, phía trước dùng để đánh đầu rắn kia chỉ móng vuốt lại, ở tuyết huyễn thân rắn thượng đạn bát một chút, tuyết huyễn khổng lồ thân thể tựa như không trọng như như mà bị lẳng lặng, chặt chẽ không chế được. Lẳng lặng đem tuyết huyến chảo trở về lúc sau, nhe răng cười bộ dáng cùng chủ nhân tiêu phượng loan, vừa rồi quả thực là giống nhau như đúc. Tiếp theo, lẳng lặng cái miệng nhỏ một trương, tuyết huyến cực đại đầu liền cùng hóa giống nhau, bị lẳng lặng hít vào trong miệng. Lẳng lặng một móng vuốt ấn ở tuyết huyến cái đôi thượng, một móng vuốt khác tắc đỡ tuyết huyến thân mình không ngừng đem tuyết huyến hướng miệng mình tắc. Rõ ràng lặng lặng còn chưa? Kịp tuyết huyến cái đôi đại Chính là như vậy, đại tuyết huyến thế nhưng không hề năng lực phản kháng mà bị lẳng lặng cắn nuốt, tim chết, đỗ vận đường sắc mặt đại biến, dâu tóc dựng ngược, chụp ngạn dựng lên, tưởng đem tuyết huyến tử lẳng lặng trong miệng cướp về, đỗ vận đường làm như vậy, hiển nhiên là phá hủy đấu thú trường quy củ, huống chi, đỗ vận đường cùng tiêu phượng loan ngầm còn thế hai chỉ thú ký giấy sinh tử, đỗ vận đường mới có động tác, không đợi tiêu phượng. Loan ra tay, đầu thú trường liền xuất hiện bốn cái kết linh đan hắc y cao thủ, đứng ở đầu thú trường bốn cái góc. Chỉ là này bốn cái hắc y nhân tám đôi mắt, lại là đồng thời mà chỉ nhìn chằm chằm Đỗ Vận Đường một người. Tỷ, không có việc gì, đầu thú trường có thể chạy đến hôm nay. Nếu là không điểm bản lĩnh, đã sớm bị người cấp tạm. Liên tính Đỗ Vận Đường hiện tại thế Đỗ phi vị trí, thành Đỗ gia người thừa kế chính là đắc tội đầu thú trường Đỗ Vận Đường còn muốn ước lượng, ước lượng chính mình thân phận có đủ hay không. Tiêu Khải biết Tiêu Phượng Loan để ý lẳng lặng, vội vàng đè lại Tiêu Phượng Loan bả vai, tỏ vẻ lẳng lặng nhất định sẽ không có sự tình. Bốn người kết đan linh cao thủ vừa xuất hiện, Tiêu Phượng Loan mày buông lỏng, cuối cùng là yên tâm mà ngồi trở về. Vận Đường ca, không thể. Đỗ Gia đệ tử sắc mặt sợ biến, sôi nổi giữ chặt Đỗ Vận Đường. Không cho đỗ vận đường lao xuống giữa sân cứu tuyết huyễn, nếu là đắc tội đầu thú trường. Đó là bọn họ đỗ ra cũng làm muốn ăn không hết gói đem đi. Quả nhiên, tiêu gia nhất không nên xem thường người hẳn là tiêu phượng loan mới đúng. Đỗ Lam Sơn nheo lại đôi mắt, hắn nghe nói, tiêu khải bản lĩnh đều là tiêu phượng loan giáo, ngay cả tiêu hà cũng là. Chẳng sợ cha nói cho hắn, tiêu gia có một cái tuyệt thế cao nhân, mà người này tất là tiêu phượng loan sư phụ, hắn lại như cũ không tin. Tiêu ra sở hữu biến hóa tựa hổ đều ra ở tiêu phượng loan trên người, đỗ ra, muốn diệt trừ tiêu ra, tất yếu tử cái này tiêu phượng loan xuống tay mới được, khó được thông minh một hồi đỗ lam sơn, đó là đem hắn ý tưởng nói cho đỗ ra người, đỗ ra người cũng sẽ không nghe hắn, đem sở hữu lực chú ý đặt ở tiêu phượng loan, như vậy một cái tiểu cô nương trên người, chờ đến đỗ ra ý thức được, đỗ lam sơn theo như lời hết thảy đều là thật sự khi... Sở hữu sự tình đã sớm không phải bọn họ đỗ ra còn có thể không chế được, thi cùng đỗ vận đường tâm tình bất đồng, chuyển ở bốn phía người nhìn đến lẳng lặng động tác, chỉ cảm thấy trong lòng từng trận phát lạnh, sợ tới mức sắc mặt đại biến, lẳng lặng rõ ràng còn không có tuyết huyễn cái đuôi đại, lại đem lớn như vậy một cái tuyết huyễn một chút một chút mà nuốt vào trong bụng, mọi người nhịn không được đem ánh mặt đặt, ở lẳng lặng kia tiểu nhân còn không có bọn họ nắm tay đại bụng. Rất là hoái nghi lẳng lặng rốt cuộc đem tuyết huyên ăn đi nơi nào, lẳng lặng bụng cùng dạ dày, giống, như là hắc độc, vĩnh viên điền bất mãn dường như mới gọi người nhìn sợ hãi, thẳng đến cuối cùng, lẳng lặng liền cùng nhân loại ăn mì sợi dường như đem tuyết huyên cái đuôi vèo, một chút hít vào trong bụng, có mấy người sợ tới mức chân mềm ngồi ở trên mặt đất.